vì làm đại ra minh bạch trai thịt ăn ngon. Tân hồ lần đầu tiên làm trai thịt hàm thịt hầm canh, nấu qua trai thịt khởi nồi trước cắt thành khối để giáo, Sau đó cắt vài miếng hàm thịt. Lúc này đây Tân hồ có thể so thường lui tới thiết hàm lát thịt muốn nhiều gấp 2. Không có ru, chỉ có thể nhiều phóng điểm thịt. Thiêu nhiệt trong nồi buông hàm thịt xào ra ru tới, lại đem trai thịt bỏ vào đi cùng nhau phiên xào trong chốc lát, lại gia nhập một chút đại tương cấp trai thịt tô màu. Sau đó thêm. Nước sôi, cùng nhau để vào xa bình chậm rãi hầm. Kỳ thật ở trong nồi phiên xào khi đã nghe đến mùi hương, hai người hút hút nước miếng, về nhà đi nấu cơm. Hầm lâu một chút, thẳng đến hầm lạng, khởi nồi khi thêm một chút dạ dâu cần đương ra vị, lại thêm một đống mới mẻ mà đồ ăn đi xuống. Ăn thịt lại ăn canh, quả thực làm đại gia đầu lưỡi đều sắp nút mất. Đây chính là khó được một đốn thịt heo a Ăn quá ngon, bình nhi hét lớn. Đại Bảo cùng A Mau chỉ lo vùi đầu khổ ăn, liền lời nói đều không, dành lo nói mấy ngày nay, nhưng đem hai người bọn họ đói lạ. Nơi này hồ chai thật dài rộng, tươi ngon thật. Tân Hồ cũng kẹp lên chai thịt, hung hăng ăn lên, hương vị thật không sai. So nàng trước kia ăn qua đều ăn ngon, thịt chất thật tươi mới. Bên kia, Đại Lang cùng Lưu Đại Nương tạ Tam Bá ở phủ cần trong rừng chuyển động. Con thỏ thật đúng là không gặp gỡ, bắt quá triền núi trong rừng cây điểu còn không ít, thật làm hắn đào mấy cái chấn chim, chỉ là chấn chim một chút đại, toàn nâu cũng không đủ một cái hài tự ăn đâu. Làm sao bây giờ? Đại lang nóng nảy, từ từ tới, chúng ta lại đi thăm một chút. Tà Tam Bá nhỏ giọng nói, cuối cùng, bọn họ thật đúng là ở một mảnh phát hiện hai con thỏ, tà Tam Bá hai viên cục đá ném qua đi, liền trực tiếp tập hô mê con thỏ. Đại Lang nát căn bản là không có tác dụng Còn phải lại lòng một con mới được Tạ Tam Bá cười Đem hai con thỏ ném cho Đại Lang, Lại tiếp tục hướng trong tim Chỉ tiếc này phiến cánh dần liền như vậy Đại trừ bỏ này hai Con thỏ bọn họ không tái kiếm con thỏ Bất quá nấm dài bọn họ đảo hái được không ít bất quá hai con thỏ Xử lý tốt sâu Một nhà cũng có thể phân ước một cân thịt Lại thêm là nấm dài cũng có thể hầm một nồi Đủ đậy ra khai khai trai. Kết quả bọn họ một hồi tới đã nghe tới rồi kia hương đến bọn họ quả thực không thể tin được thịt vị thứ gì như vậy hương đại lang không thể tin được hỏi đương nhiên là trai thịt lạp tân hồ nói mau tới ăn đại ca hảo hảo ăn bình nhi kêu to thậm trên tay nàng đều thành mỹ vị món ngon các ngươi nếu có thể học cái ba bốn ví tổn lạnh liền khó lường nàng hiện tại đã không chấp nhất ăn chay. Dù sao đã phá giới, ở chỗ này có thể có ăn liền không tội, ăn canh, nàng lại ăn mấy khối chai thịt, xem như ăn mấy ngày này tới để nhất đốn cơm no. Ngay cả A Thổ cũng một phản ăn cơm liền phát sầu bồ gián, ước chừng uống lên một chén lớn canh, còn ăn hai khối thịt. Nếu không phải sợ hắn già dày chịu không nổi, đại nhân không cho hắn ăn, hắn chỉ sợ, còn phải lại ăn một chén. Đứa nhỏ này gần nhất một đoạn thời gian đáng sợ ăn cơm, đốn đốn đều là dâu dạy, muốn không có điểm nước đường táo đỏ, hắn chỉ sợ đã sớm đói chịu không được. Đó là, chúng ta bất chính học sao. Tạ Xu Nhi cười nói, ngươi cái này ăn ngon quỷ, liền sẽ ăn, này tay nghề nhưng đến hảo hảo học, về sau đều có thể đời đời truyền xuống đi. Tạ Lão Phu Nhân cười mắng, chính là, chúng ta cái này tiểu sư phụ, thật sự quá lợi hại. Cái này sư phụ bái đến giá trị, quá đáng giá." Tạ Đại Tẩu vừa lòng nói, nàng cũng không nghĩ tới, Tân Hồ sẽ lợi hại như vậy, hơn nữa giáo các nàng cũng một chút cũng không tàn tư, đều là tay cầm tay giáo, chính là các ngươi về sau đối kia hài tử hảo điểm, không cha không mẹ, nhân ra hài tử còn có thể đem Nhật Tử quá đến một tia không tồi. Ta chỉ hận Tô Nhi không phải cái nam tử, bằng không liền đem A Hồ cưới về đến nhà tới. A thổ lại quá nhỏ chút. Tạ Lão Phu Nhân đều bị tiếc nuối nói, ha ha, ha ha, thật là cười chết người, liền tính ta, là nam, khá vậy so nàng đại quá nhiều đi, tạ Xu Nhi cười ha hả, ha. tạ Đại Tẩu cũng bị bà bà nói làm cho thiếu chút nữa cười xóa khí, kia cũng là, người này tuổi đều theo kịp hai cái A Hồ, cũng không gặp ngươi có nàng một nửa có khả năng A, Tạ Lão Phu Nhân ghét bỏ nhìn nữ nhi, chỉ hận không được Tân Hồ mới là nàng nữ nhi. Được, ngài đây là ghét bỏ ta, ta đi nhặt trai Hôm nay lại nhiều nhặt chút, ngày mai hảo hầm đến ăn Tạ Xu Nhi xoay người đi tìm Tân Hồ Nơi nào còn lo lắng cùng nàng nương Ba Hoa Trương 66 thu hoạch lớn ăn uống no đủ Đại lang Nhìn Tân Hồ vài lần, làm bộ không thèm để ý nói Chúng ta đi ra ngoài lòng hai con thỏ Chỉ có thể tam gia phân Ngươi đi thiết một chút Nhà, thật đúng là lòng tới con thỏ a Tân Hồ vui vẻ có thịt ăn ai không cao hứng a còn có chút giả nấm tử ngươi xem muốn như thế nào lòng ăn đại lang lại nói nấm dài sao có thể hay không có độc tân hồ nghiêm túc hỏi này hoang dài nấm tuy rằng hảo nhưng có độc cũng không ít ít nhất nàng chính mình là không dám hạt chất nấm dài ăn bởi vì nàng căn bản là phân không rõ ràng lắm này đó có độc này đó không độc thật ăn đã có độc cũng chỉ có thể chờ chết Đại Lang nháy mắt đen mặt, nhíu mày trừng mắt nhìn nàng vài lần, mới nói: "Có độc, ta mang về tới làm gì a?" Trải qua hắn cùng tạ Tam Bá, Lưu Đại Nương đích xác nhận, nơi nào còn sẽ đem có độc nấm tử mang về tới ăn. Tân Hồ sợ có độc, chẳng lẽ bọn họ sẽ không sợ có độc sao? "Nga, vậy là tốt rồi. Ta nhưng nhận không ra có. Độc không độc đâu." Tân Hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi, vui dạo dật đi xử lý thỏ hoang thịt. Làm bình nhi cùng đại lang, đem phân cách tốt thịt thỏ cấp mặt khác hai nhà đưa đi sau, Tân Hồ nhìn này còn dư lại ước một cân con thỏ thịt, tính toán liền lòng cái nấm dài hầm con thỏ thịt. Nửa buổi chiều ăn một đại đốn trai thịt, cơm chiều tự nhiên muốn chậm lại. Bất quá, vốn dĩ chỉ còn thiếu thức ăn, hơn nữa bọn nhỏ đã sớm chạy trốn đều tiêu hóa. Này một cái hai bụng đều là đồng không đấy. Buổi tối một nồi nấm hầm thịt thỏ mỗi cái hài tử cũng lại xử lý một chén làm còn lại uống lên một chén canh Bình Nhi còn nói hôm nay có thể so ăn Tết đều ăn ngon liên tiếp ăn hai đốn thịt đứa nhỏ này dĩ vãng nhân sinh giữa liền tính là ăn Tết cũng bất quá là có thể ăn vài miếng thịt mà thôi nơi nào tưởng hiện tại một đốn chính là một chén thịt mấu chốt là Tân Hồ làm cho đồ ăn còn phá lệ mỹ vị ăn đến bọn họ quả thực hận không thể liền chén đều nuốt vào Đại Bảo cùng A Mau cũng là vừa ăn biên, gật đầu, bọn họ tuổi còn nhỏ, ăn thịt kỳ thật cũng không quá dễ dàng cắn đến động, nhưng hai tiểu hài tử cũng minh bạch, trong nhà khó được có đúng thịt ăn, đều cổ đủ kính, ném khởi quai hàm, cẩn thận chậm nhai. Người một nhà giải quyết một nồi thịt thọ nấm canh, đều đánh lên cách. Đại Lang nói, Hảo, các ngươi mấy cái ở bên ngoài đi chơi trong chốc lát, hôm nay ăn nhiều thịt, đầy bụng nhưng không tốt. A thổ cùng đại bảo vừa nghe, lập tức hưng phấn ra bên ngoài chạy. Tuy rằng bên ngoài có điểm đen, nhưng chính mình cửa nhà cũng không cần sợ hãi. Quả nhiên, hai người mới đến cửa, liền nhìn đến tạ lão phu nhân mang theo A thổ lại đây, rồi sau đó lưu đại nương cũng mang theo hòn đá nhỏ lại đây. Hai nhà người đều giống nhau, ăn hai đốn thịt, đều sợ hãi tử tồn thực, dẫn bọn hắn ra tới chơi chơi tiêu tiêu thực. Tạ lão phu nhân cùng Lưu đại nương nói nhàn thoại, mấy cái hài tử ở bên nhau chơi đùa một thời gian, mới đều ai về nhà nấy. liền ở Tân hồ làm cơm chiều thời điểm Tạ công tử cùng Tạ ngủ, hai người lại là chọn lại là bối làm một đống đồ vật, gian nan hành tẩu ở trong núi trên đường nhỏ. hai người trước kia cũng thật không chính mình xuất lực bối nhiều như vậy đồ vật, chỉ cảm thấy mệt đến hoảng. Đặc biệt là ra khỏi thành, ly đại đạo, bắt đầu đi những cái đó trên dưới vật phòng tiểu đường núi khi, liền càng thêm chậm. Hai người còn nghỉ ngơi trong chốc lát. Giang Đại Sơn một người đã lại ở phù cận dạo qua một vòng, đánh tới năm con vị con thỏ. Hắn đem năm con con thỏ. Đều xử lý tốt, trực tiếp treo ở trên cây phơi đâu, kết quả hai người còn không có trở về. Hắn chờ nóng lòng, lại sợ bọn họ xảy ra chuyện, liền tìm cái địa phương đem lương thực giấu đi, đem hai con ngựa lại giấu ở một khác phiến trên sườn núi, hệ ở trên cây. Sau đó, hắn mới cưỡi mã, lại mang theo một con ngựa, hướng trong thành tới đón người. Bất quá, cũng không dám mang theo hai con ngựa vào thành, liền trước chờ ở vào thành ngã dẻ khẩu, tính toán nếu là tới rồi trời tối, còn không thấy hai. Người ra tới, liền trộm đi vào. Bất quá, mới đợi trong chốc lát, hắn liền rất xa nhìn đến tà công tử hai người. Ai ra, may mắn ngươi tới đón chúng ta, bằng không vẫn luôn chọn này một gánh nặng, mệt chết ta. Tà ngủ nhìn thấy hắn, lập tức ném xuống trọn hạ, ngồi súng thở hỗn hển nói. Tuy rằng hắn có sức lực, nhưng chọn hơn 200 cân gánh nặng, đi rồi hai canh giờ đường núi, kỳ thật cũng lại rất mệt mỏi. Tà công tử cũng giống nhau mệt đến mồ hôi đầy đầu, hắn trên lưng bối, trên tay đề. Trước ngực còn treo cái tay nãy Trọng lượng tuy rằng muốn nhẹ chút Nhưng cũng giống nhau đem hắn mệt đến quá sức Ta chính là sợ các ngươi xảy ra chuyện Mới đến tiếp Giang Đại Sơn nói Hắn còn lo lắng này hai người ra không được Làm nửa ngày bọn họ là bởi vì phụ trọng quá nhiều Mới đi chậm Mặt khác đồ vật đâu Tạ công tử thấy hắn không tay Hỏi ta đều tàng hảo Giang Đại Sơn nói Tiếp nhận bọn họ đồ vật Hướng trên lưng ngừa phóng Này tổng cộng 300 nhiều cân đồ vật, hắn toàn cấp. Một con ngựa trở, một khác con ngựa liền nhường cho tạ công tử cùng tạ ngũ hai cái mệt lúng cúng người cưỡi. Chính hắn nắm trở đồ vật mã, theo ở phía sau đi. Kia trong rổ tất cả đều là bánh bao màng thầu. Còn có một bao thịt kho. tạ công tử nói cho Giang Đại Sơn, làm chính hắn lấy ra tới ăn. Hắn hôm nay cùng tạ ngũ hai người chính là làm no rồi bụng. Như thế nào mua nhiều như vậy bánh bao màng thầu? Giang Đại Sơn tò mò hỏi, Mua mấy thứ này, Còn không bằng mua một bao mặt thật sự, Không dám, Mua quá nhiều lương thực a. Hơn nữa chúng ta cũng bối không nhiều lắm như vậy nhiều a. Tà công Tử đáp, Hắn cũng ước gì lại đi mua mấy bắp mặt, Gần nhất bối không dậy nổi, Thứ hai cũng không dám lớn như vậy bút tích, Hai người mua đồ vật tính đi lên cũng không ít, Tà ngủ chọn một gánh nặng, Hắn cũng cõng đại sọ, so, Đã thực dẫn nhân chú mục, Hôm nay không gặp gỡ cái gì kỳ quái sợ đi, Giang Đại Sơn hiểu rõ Lại hỏi Không Nếu không mang theo mã Lại chọn xài tới bán Hai người mua mấy trục cân Trăm mấy cân lương thực phụ Vẫn là không ai quá để ý Tạ công tử nói Nói như vậy Chúng ta lần sau dứt khoát chọn xài Dẫn theo con mùi Không mang theo mã Lại đến mua đồ vật Giang Đại Sơn nói Ha ha Hành là hành Nhưng khiến người mệt mỏi a. Nếu mang theo mã Đừng nói trăm mấy cân Chính là khoảng một nghìn cân Cũng không nói chơi a tà ngủ cười nói. Ba cái nói nói cười cười, tâm tình cực hảo trở về đi, thật mau liền đến tàn mã cùng lương thực địa phương. Ba người lại nghỉ ngơi. Chỉnh đốn trong chốc lát, đem đồ vật toàn cột chắc mới ra roi thúc ngựa phản ra. Bất quá, vì an toàn khởi kiến, bọn họ vẫn là ở trên đường chỉ cần có khả năng có đường địa phương đều đánh mấy cái chuyển. Buổi chiều thời gian, bọn họ cư nhiên lại phát hiện cách đó không xa một cái tiểu đỉnh núi có một đám lợn rừng ở nhà nhà ăn cơm tản bộ. Mau, lợn dừng. lần này chúng ta lộng hai đầu đại mang về, tà ngũ kinh hỉ nói, bọn họ mua lương thực nhiều, nhưng thịt kỳ thật rất ít, kia mấy đau hàm, thịt nói thật là mua trở về đương dầu muối dùng, chân chính có thể ăn thịt, cũng liền Giang Đại Sơn làm cho năm con thọ hoang, buông ra ăn, còn chưa đủ một thôn người ăn một đốn đâu, đương nhiên không thể buông tha, Giang Đại Sơn nói, đừng nói tà ngũ muốn ăn thịt, hắn cũng giống nhau tưởng. Trong nhà bọn nhỏ cái nào không thèm thịt a kia bao thịt kho, ba người đều không bỏ được ăn, mọi người chỉ ăn vài miếng. Hiện tại nhìn đến thành đàn lợn dừng, nơi nào có thể bung tha này đóng lớn thịt. À, ba người chuẩn bị một chút, lặng lẽ sợ qua đi. Tại đây viếng hoang giả chỗ, luôn luôn không có thiên địch lợn rừng, căn bản là không có phản ứng lại đây, liền chúng một mũi tên, nháy mắt giải rùa lên, làm ra không nhỏ động tĩnh, nhưng chiến đấu thật mau kết thúc, ba cái quả nhiên lộng tới hai đầu nhất dài rộng lợn rừng. Lợn rừng chu lên giải rùa, Giang Đại Sơn bị ồn ào đến phiền, dứt khoát một đao kết quả chúng nó. Chúng ta trực tiếp xử lý tốt, mang tịnh thịt trở về, còn nhẹ nhàng chút. Giang Đại Sơn nói, là liệt. Đem thịt phân cách khai, bỏ vào cái bình. Ta hẳn là mua mấy chỉ cái bình lớn. Tạ công tử cười nói. Hẳn mua cái bình đều không tính đại, vốn là chuẩn bị dùng để trang dưa muối, làm đồ chua dùng. Một cái cái bình nhiều nhất chính là 10 thăng dung lượng. Phụ cận vừa lúc có nguồn nước, ba người trực tiếp ngay tại chỗ xử lý lợn rừng. Lợn rừng trên người không cần bộ phận, toàn bộ đào hố chôn sâu đi lên. Có thể muốn bộ phận liền phân cách thành khối, trực tiếp trang. Nhập mua trở về mấy chỉ cái bình, đem mấy cái cái bình toàn chứa đầy, lại vải lên chút muối, liền xong việc, như vậy cũng không sợ thiệt đồi bại, lại còn tiết kiệm không gian. Lại đem bọn họ bừa bãi địa phương, chờ một lát thu thập một chút, vết máu gì đó đều làm sạch sẽ, làm xong này hết thảy, sắc trời cũng ám xuống dưới. Trời sắp tối rồi, hôm nay buổi tối, chúng ta trực tiếp ở bên này nghỉ. Tạ công tử nói, đại gia cũng mệt mỏi, lười đến lại dịch hồi đứng đắn trên đường đi. Chúng ta hôm nay, nướng lợn rừng thịt ăn lạc, tà ngũ nói, Giang Đại Sơn cùng tà công tử đều gật gật đầu, có nhiều như vậy thịt, bọn họ đương nhiên có thể trước khao một chút chính mình sao. Sau đó, ba người nướng một khối to lợn rừng thịt, lại nướng ba cái màng thầu, ăn nhiều một đốn, ăn quá ngon, tà ngũ vút bụng, đánh no cách, cũng không muốn nhúc nhích. Chúng ta ở bên này ăn nhiều đặc ăn, cũng không biết trong nhà người thế nào, tà công tử có chút lo lắng nói. Chính là, chúng ta ra tới cũng có bảy ngày Ngày mai đến một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm chạy về ra Giang Đại Sơn nói Bọn họ ra cửa khi, trong nhà liền dư lại một chút lương thực Lại không quay về, sợ sẽ đến chân chính cạn lương thực Đại gia được hoàn toàn dựa dâu dài đỡ đói đâu Nhanh lên ngủ, ngày mai sớm một chút lên lên đường Tạ công tử thở dài, nói Mọi người đều sợ người trong nhà chịu đói, đại nhân còn hảo thuyết, tưởng tượng đến ba tuổi đại hài tử cũng đến chịu đói, đại gia tâm tình đều không tốt. Ngủ đến nửa, đêm, tà ngủ nhân ăn đến quá nhiều đi tiểu đêm phương tiện, trong lúc vô tình cư nhiên phát hiện nơi xa bọn họ đi con đường kia thượng, có thật nhiều cái điểm đen ở di động. Hắn xoa xoa đôi mắt, nương ánh trăng phát hiện nơi đó thế nhưng có một đội nhân mã chạy như bay mà đến, nhưng vó ngựa thường khả năng chói lại đồ vật, cư nhiên không nghe được bao lớn động tĩnh. "Công tử, tỉnh tỉnh." Giang đại ca tỉnh lại. Tà ngủ nhỏ giọng kêu, diêu tỉnh Giang đại sơn cùng tà công tử. Ba người suốt đêm thu, thập đồ vật, đem đồ vật hướng trên lưng ngựa cột chắc. Bọn họ mã vốn dĩ liền huấn luyện có tố, nửa đêm bị đánh thức cũng không phát ra động tĩnh gì. Những người này là đang làm gì Lại là từ đâu tới đây Tạ công tự hỏi Tuy rằng cách khá xa Nhưng tối nay đều mau 15 Ánh trăng rất sáng Này đội nhân mã vừa thấy chính là binh tráng mã phì Vô cùng có khả năng là quân sĩ Xem bọn họ bộ dáng giống hướng trong thành đi Chẳng lẽ là đi báo tin Vẫn là đi đánh trước chiến nghị sự Giang Đại Sơn nhíu mày Nhìn bọn họ dần dần biến mất ở phập phòng trên đường núi may mắn chúng ta chợt nói chạy đến bên này nghỉ ngơi bằng không liền chạm vào vừa vặn còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu tà ngũ may mắn nói chúng ta đến cảm tà lợn rừng giang đại sơn cười cười đánh gãy này trầm trọng không khí hát hát hát hát tà ngũ bùng cười vài tiếng đây chính là nói thật nếu không phải bọn họ vì đánh này hai đầu lợn rừng tối nay là thật sự muốn cùng kia đội nhân mã trạm chán Bọn họ một đường rất cẩn thận, chính là sợ lộ hành tung cấp Lô Vĩ Thôn mang đến tai họa. Lô Vĩ Thôn quá hiệu lánh, dân cư lại quá ít, còn toàn là phụ nữ và trẻ em, đừng nói là gặp gỡ một đám cường đạo, chính là tới mấy cái thanh tráng lưu dân cũng có thể chiếm lĩnh Lô Vĩ Thôn. Nghĩ như vậy tới, trong thôn dân cư quá ít cũng không phải một chuyện tốt. Ba người một đường phi nước đại, sáng sớm trước lại nghỉ ngơi một lát, chờ hừng đông lại xuất phát. Lúc này, trên đường có thể rõ ràng thấy chính. Bọn họ lưu lại vó ngựa ấn Mà kia đám người chạy quá Bởi vì ở vó ngựa thường bao đồ vật Cũng không có lưu lại rõ ràng đồ ấn Chỉ có thể từ những cái đó Dẫm đảo thảo thượng Mơ hồ nhìn ra được tới có nhân mã bước qua Nhưng này đó giấu vết quá cái 2-3 ngày Sợ là liền biến mất vô tung vô ảnh Bọn họ như vậy cẩn thận Làm gì Giang Đại Sơn khó hiểu hỏi Nếu là bình thường báo tin, lại hoặc là có cái gì hạ đạt chính lệnh trợ, căn bản là không cần thiết làm đến này đó thần mật a hoàn toàn có. Thể quan minh chính đại sao, có thể hay không là loạn đảng liên lạc người, tạ công tử đưa ra một cái lớn mật thiết tưởng. Loạn đảng, Giang Đại Sơn không thể tin được hỏi lại một câu, nếu là thật sự có loạn đảng, Thái Bình Nhật tử liền càng thêm không dám suy nghĩ. Bốn dĩ cũng đã đủ loạn, nơi nơi là chạy nạn lưu dân, hơn nữa loạn đảng nhân cơ hội dựng lên, chỉ sợ liền phải thay đổi triều đại đâu. Ta cũng chỉ là nói nói mà thôi. Đương loạn đảng, thay đổi triều đại sự tình, cũng không dễ. Dạng như vậy, tà công tử trái lại an ủi nói. Tuy rằng bọn họ đã thoát ly triều đình, nhưng nhiều ít cũng có chút tin tức nơi phát ra. Tự thiếu bọn họ rời đi quê nhà khi là chưa từng nghe qua cái gì tiếng gió. Huống hồ bọn họ rồi đi quê nhà thượng kinh, cũng bất quá là nương nàng dân danh nghĩa, gần nhất là vì su nhi hôn sự, còn có chính là bởi vì hắn đã lập ra đình sinh con, không cần lại rời xa triều đình đương cái không hỏi thời sự phú quý người giảnh rỗi. Rốt cuộc học được văn võ nghệ là muốn bán công đế vương ra. Bằng không, hắn cũng cần gì phải mỗi ngày khắc khổ học tập, khổ luyện công phu đâu. Chính là Giang Đại Sơn đã từ một chút sự tình trung, phát hiện cái này cách nói mức độ đáng tin. Trước kia, hắn là không hướng nơi này nghĩ tới, hiện tại thật là càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ. Bằng không, tưởng đại nhân một phương quan to, cư nhiên cũng có thể bị giết, muốn nói không phải sợ đồ quá mất trọng đại, ai sẽ dễ dàng đi sát một phương quan to, còn liền ra mang khẩu đuổi. Tận giết tuyệt a tạ công tử vốn dĩ chính là người thông minh, thấy Giang Đại Sơn vẫn luôn ở trầm tư, tâm tình cũng đi theo trầm trọng lên. Hắn cũng không phải là kinh thành những cái đó không hiểu chuyện phú quý người giảnh rỗi, đại gia công tử Ca Nhi. Thật muốn thay đổi triều đại, cũng không phải là một năm hai năm sự tình, đến lúc đó khổ tự nhiên là tầng dưới chót dân chúng. Đừng nói dân chúng, các nơi những cái đó nhà giàu hương thân, chỉ sợ cũng là trên cái thước thịt a ngay cả những cái đó. Mấy trăm năm vòng tộc chỉ sợ cũng ít không được liên lụy, mà nhà bọn họ ở tới kinh phía trước, đem một ít sản nghiệp giao cho tộc nhân cùng một ít bạn bè thân thích xử lý. Chỉ sợ cũng là có đi mà không có về Này đó còn có chút là phụ sản Quan trọng nhất chính là Về sau nên gì đi gì Tùng Cái gọi là Tùng Long chi Công Cũng không phải là mỗi người đều có thể lấy được đến Làm cái không tốt Chính là rơi đầu đâu Trương 67 mà về tới rồi Cuối cùng tới rồi Tạ ngủ vui sướng thanh âm đánh Gãy giang đại Sơn cùng tạ công tử trầm tư Nguyên lai bọn họ đã tới tam ngã giải khẩu Chúng ta trước trung quanh nhìn xem Giang Đại Sơn nói, dẫn đầu xuống ngựa, ba người ở tách ra dọc theo ba điều con đường, phân biệt đi phía trước đi rồi ước một dặm mà, trải qua bọn họ cẩn thận quan sát, có thể khẳng định, mặt khác hai con đường cũng giống nhau có khoái mã chạy quá, trừ bỏ trung gian cái kia rõ ràng giống quan đạo lộ, bó ngựa ứng không thêm ẩn thích, rất rõ ràng giữ lại, còn lại hai điều bao. Gồm bọn họ đi này, vó ngựa khẳng định là bị bao ở chỉ để lại một ít không cẩn thận xem xét, còn vô pháp phát hiện nhược nhạt ấn ký. Bất quá giữa con đường kia, đã từng có điều kiều đã bị bọn họ thiêu, cũng không biết những người đó sẽ làm sao. Bọn họ rất cẩn thận, cũng không biết đang làm cái quỷ gì. Giang Đại Sơn nói, các ngươi nói, trung gian con đường này người trên, bị nước sông cản trở bước chân sâu, sẽ chuyển hướng nơi nào? Tạ công tử hỏi, còn nói như vậy nhiều làm cái gì? Nếu là chạy trốn mau, bọn họ đều nên trở về tới, cùng bọn họ gặp phải nhưng không tốt. Tà Ngũ nói, ơn, chúng ta là muốn nhanh lên rồi đi nơi này. Bất quá, chúng ta cũng học bọn họ bộ dáng bao vó ngựa, không cho người phát hiện chúng ta hành tung. Giang Đại Sơn đề nghị là phải cẩn thận điểm, đem nơi này dấu vết cũng lộn loạn đi. Tà Công Tử gật gật đầu, rất là tán thành Giang Đại Sơn cách nói. Như thế, ba người nắm mã tại đây ba điều trên đường đều mảnh xoay mấy cái vòng, trên đường để lại đầy. Đất hỗn độn đủ ấn, hy vọng có thể nhiễu loạn người khác tầm mắt. Sau đó ở tiến vào lô vĩ thôn cái kia trên đường, bọn họ cũng dùng vải thô bao hảo vó ngựa, không cho chúng nó lưu lại đủ ấn. Đi đến cái kia bị thủy im bộ phận đường nhỏ khi, vó ngựa tuy rằng bị bao ở, nhưng bởi vì mã đạp lên ướt trên mặt đất như cũ có thể lưu lại rõ ràng dấu vết. Làm sao bây giờ? Tà ngũ hỏi không thể làm sao bây giờ chỉ hy vọng rơi cơn mưa nước lên lên nay đường nhỏ liền hoàn toàn biến mất giang đại sơn lắc đầu nói bọn họ tổng không thể bay qua đi thôi nếu là làm lộ còn có thể ngẫm lại biện pháp này thủy ngâm có chút mà đều thành huy bùng, không lưu lại vó ngựa ấn mới là lạ đâu tạ công tử nhìn như thế rõ ràng đủ ấn trầm tư một lát nói có biện pháp chúng ta đi chém chút nhánh cây lót lên chờ mã sau khi đi qua nhưng lại đem nhánh cây thu đi tới Nhưng chém rất nhánh cây, kia thù không giống nhau cũng có dấu vết lưu lại sao? Giang Đại Sơn hỏi lại, Nga, vậy quay trở lại, lộng chút. Nhánh cây hoặc là cỏ tranh chờ vật. Tà công tử đầu óc chuyển mau, thực mau liền lại nghĩ ra đối sách. Ba người tận lực ở ẩn nấp chỗ cắt mấy bó năm củ khô cỏ tranh, lại thêm một ít mới mẻ nhánh cây, thô thô lộng mấy cái cùng loại cái đềm hậu chiếu, ném ở trên đường, làm mã bước qua đi. Tà Ngũ liền theo ở phía sau, vừa đi vừa nhặt. Như vậy tuy rằng cũng có một ít dấu vết, nhưng lại không giống lúc trước như vậy rõ ràng. Tuy rằng tiêu hao không ít thời gian, nhưng hiệu quả còn tính rõ ràng. Trời, bọn họ đi sông này đoạn thiệp thủy đường nhỏ tới sườn núi nhỏ khi mặt đường liền đều là làm. Đại ra tại đây nghỉ ngơi trong chốc lát, một lần nữa lại lấy làm bố cột chắc vó ngựa, liên quan đem tích thủy bùi rậm cũng mang lên, mới hướng trong thôn đi. Kỳ thật nơi này ly thôn còn rất xa Hơn nửa bảy công tám quải Không quen thuộc địa hình người Thật sự rất khó tìm đến lô vĩ thôn Lúc này nhưng không thể so mùa đông khắp nơi Đều là thật dày tuyết Liếc mắt một cái nhìn lại đều không sai biệt Lắm Hiện tại cái này mùa Nguyên bản bị băng tuyết che giấu sông nhỏ tiểu mương Đường nhỏ toàn lộ ra tới Thoạt nhìn bốn phương thông suốt Kỳ thật cuối cùng đều sẽ thông hướng Mênh mông cỏ lâu lâm Bị lạc ở bên trong Lúc trước người nhà họ tạ liền bị lạc ở cỏ lâu trong rừng, xoay ba ngày cũng chưa chuyển ra tới. Kia chính là mùa đông, cỏ lâu trong rừng kỳ thật thật an toàn, có thủy địa phương đều kết băng. Này nếu là mùa hè mùa thu, khắp nơi là thủy, cỏ lâu lâm lại lớn lên càng thêm tươi. Tốt, bốn phía đường nhỏ thượng cỏ dại cũng lớn lên tươi tốt lên sâu, rất nhiều đường nhỏ liền lại sẽ bị che đậy ở. Muốn chuyển ra tới liền càng khó. Cho nên này cỏ lâu lâm có thể nói là lô vị thôn một đạo thiên nhiên bình trướng. Vừa tiến vào lô vĩ thôn Phạm Vi, ba người liền phát hiện người quen, Tạ Sư Nhi đang cùng Đại Lang Tân Hồ Lưu Đại Nương ở các râu dài đâu. "Đại Lang, chúng ta đã trở lại." Giang Đại Sơn la lên một tiếng, nhìn thắng lợi trở về ba người, mọi người đều ném súng trong tay. Dâu dài dỗ hoang hô lên, "Oa, oh, mua nhiều như vậy lương thực a." Đại Gia Vây quanh con ngựa thẳng kêu to. Nhìn như vậy lương thực, mỗi người đều hận không thể chảy nước miếng. Rốt cuộc có cơm ăn. Tân hồ thật dài thở ra một hơi, cười nói. Bọn họ nếu là lại muộn mấy ngày trở về, hoặc là còn mang không trở lại lương thực, nàng đều cảm thấy chính mình muốn duy trì không được. Mỗi ngày dùng bữa, không ăn lương thực chính, kia dạ dày liền tượng động không đáy dường như, vô luận ăn nhiều ít tổng cảm. Thấy không ăn no, lại còn có đói đến mau. Tới, đói bụng đi. Trước một người ăn mấy khối điểm tâm lót dạ. Trở về nhược bánh bao màng thầu ăn. Tạ công tử nhìn bọn họ cái dạng này bội vàng nói Nhìn một đài dỗ bánh bao màng thầu Còn có các loại điểm tâm Tạ Su nhi vui vẻ thiếu chút nữa Muốn nhảy dựng lên Mấy ngày nay nhưng đêm nàng hại khổ Tuy nói trong nhà hầm trai thịt còn có thể làm đại gia ăn no Nhưng mỗi cái đều thèm lương thèm hoảng Cũng sợ hãi ca ca bọn họ đi ra ngoài lồng không đến Lương thực Rờ phút này nhìn thấy nhiều như vậy Lương thực bao phụ ở mọi người Trong lòng bóng ma lập tức tán lui Tạ công tử nhảy ra điểm tâm, mỗi người phân mấy khối điểm tâm, gấp không chờ nổi ăn lên. Nói thật, này đó điểm tâm đều không tính thật tốt, nhưng mỗi người đều ăn đến mùi ngon. Mọi người vừa đi vừa ăn, cười nói hồi trong thôn, dọc theo đường đi rất náo nhiệt. Trở lại trong thôn, người khác nhìn đến bọn họ này bao lớn bao nhỏ, cũng hưng phấn không được, ngay cả tạ Lão phu nhân, cũng có chút khống chế không được chính mình cảm xúc. Mấy ngày nay nếu không phải tân hồ làm ra tới hồ trai thịt. Mọi người thật sự chỉ có thể quan ăn dâu dài đỡ đói. Một thôn làng người, chân chính quá quá khổ nhật tự khả năng cũng chỉ có bình nhi một cái. Muốn thật là mỗi ngày dựa nước trong nấu râu dài đỡ đói, sợ là một thôn làng người đều phải đói ngã xuống. Hảo, cuối cùng đã trở lại. Tạ lão phu nhân khóe mắt hơi ướt, thanh âm đều có chút phát rung. Ba người tổng cộng mang về tới 800 cân. Lương thực, cùng hai đầu lợn rừng. Lưu đại nương ra cùng đại lang ra phân hơi chút thiếu một chút, rốt cuộc người nhà họ Tạ đều là thanh tráng niên người ăn nhiều chút, cho nên Tạ ra 300 cân lương, mặt khác hai nhà các 250 cân, lợn rừng thịt Tạ ra phân ước 50 cân, mặt khác hai nhà phân ước 40 cân, mang về tới điểm tâm bánh bao màng thầu loại, một nhà phân mười mấy cân, muối dùng ước 2 cân, dư lại Tạ ra phân 10 cân, mặt khác hai nhà các phân 8 cân, dù một nhà phân một vò tử, sau đó Chính là trứng gà, một nửa phân cho chương thẩm thẩm, rốt cuộc nàng muốn bố sữa. Những cái đó tạp bảy tám kéo thô thực hoa màu, cắt ra cũng phân chút. Dư lại một đôi cái sọt cùng đại bối lâu, trực tiếp lưu tại tạ ra, chỉ có nhà bọn họ trắng lao động nhiều, dùng được với lớn như vậy ra hỏa. Cắt ra phân đến này đó lương thực, bọn họ tỉnh điểm ăn, có thể ăn thường mấy tháng. Giang đại sơn mua trở về kia khối vải bông tự nhiên là cho tân hồ một người dùng. mặc khác một đại thất bố, toàn bộ thôn. Nam hài tử đều dùng được với, người nhà họ tạ tự nhiên không cần, A thủ quần áo cũng đủ nhiều, mà Trương Thẩm Thẩm cũng không muốn nhiều ít, hòn đá nhỏ quần áo cũng còn đủ, nàng chỉ cần một ít bố cấp tiểu sơ tám làm hai thân quần áo, dư lại bố cũng đủ cấp bình nhi, đại bảo cùng A mau mỗi người làm hai thân áo đơn. Chẳng qua, làm quần áo loại này việc, liền không thể trông cậy vào tân hồ. Bố một lấy ra tới, Lưu Đại Nương cũng đã ở cùng chương thẩm thẩm tạ đại tẩu thảo luận nên như thế nào làm, này bố cũng không tệ lắm, cấp bòn nhỏ làm quần áo khiến cho, lại kinh dơ, vải dệt cũng còn mềm mại, Lưu Đại Nương nói, ân, đừng nói tiểu tử nhóm có thể dùng, kỳ thật còn có thể tài chút xuống dưới cấp A Hồ làm quần áo dùng, chỉ là một khối vải bông, vẫn là đến cắm điểm mặt khác bố sắc càng thêm đẹp một ít, tạ đại tẩu nói, đúng vậy, đúng vậy. Nếu là một chỉnh thân đều là hoa, cũng quá nháo đôi mắt. Trương thẩm thẩm ở tân hồ trên người khoa tay múa chân một chút, cũng phi thường tán đồng. Tạ Đại tẩu cách nói, các nữ nhân toàn tệ ở một khối, thảo luận như thế nào làm quần áo. Ngay cả tạ Xu Nhi cũng ở một bên xem náo nhiệt. Tân hồ nhìn này khối vải bông, kỳ thật trong lòng một chút cũng không thích, cảm thấy thật sự là quá hoa. Nếu là làm thường một thân, từ trên xuống dưới đều như vậy hoa, nàng cũng thật không nghĩ xuyên ra cửa. Chính là Giang Đại Sơn liền cảm thấy tiểu cô nương ra nên xuyên hoa quần áo, nhân ra còn cố ý chọn nhan sắc tươi sáng mua trở về, tân hồ quả thực hận, không thể hảo hảo cùng Giang Đại Sơn nói nói, này quá hoa, làm gì không mua thuần tịnh bố, nhưng lời này, nàng cũng không dám đối Giang Đại Sơn nói. Nói nữa, nhân ra hảo ý ở thảo luận cho nàng làm quần áo, nàng cũng không hảo biểu hiện ra không thích, huống hồ nàng thật sự không áo đơn, áo kép còn có thể lên mặc người đi sửa, nhưng áo đơn áo trong này đó, vẫn là muốn trước làm tương đối thích hợp, nàng chỉ phải giả bộ vui vẻ, tươi cười, nói, cảm ơn đại gia lập, chúng ta hảo hảo giúp ngươi, làm mấy thân quần áo, tạ đại tẩu cười nói, chính là, bảo đảm làm ngươi vừa lòng, cho ngươi làm mấy thân đẹp quần áo, tạ xô nhi nói, Tân hồ giả ý cùng nàng đùa giỡn Lại trương đại lỗ tai nghe tạ công tử Bọn họ nói chuyện Ta còn mua chút bút mực trang giấy Nhàn hạ khi cũng nên làm bọn nhỏ thức chữ nổi Thật tốt quá Đại Lang cao hứng kêu ra tiếng tới Không có bút giấy Ngày thường liền nhớ cái cái gì cũng chưa biện pháp Mấy ngày hôm trước hắn còn đang hối hận Không cùng cửu cửu nói Tiếng làm hắn thuận tay mang điểm trở về Không nghĩ tới bọn họ chủ động mang theo Nhìn ngươi cao hứng Ngươi trước kia học quá sao? Tạ ngũ thuận miệng treo gẹo nói. Đương nhiên học quá, ta trước kia nhưng đứng đắn khải quá mông, thường hai năm học đâu. Đại Lang buộc miệng thuốc ra nói, nhưng thật ra làm mọi người đều sững sốt một lát. Bọn họ không biết như vậy tam hộ nhân ra thôn, còn có học đường. Lại hoặc là phụ cận còn có học đường. Trước kia nhà của chúng ta thỉnh vị phu tử, ta mỗi, ngày đều đọc sách viết chữ. Sau lại, trong nhà nghèo thỉnh không dậy nổi, hắn liền đi rồi. Đại Lang vội vàng lại bỏ thêm một câu. Không sợ. Về sau chúng ta lại thỉnh cái phu tử tới, bọn nhỏ nhiều, hoàn toàn có thể khai cái học đường đâu. Giang Đại Sơn an ủi tính nói, ta có thể hay không đi học. Tân Hồ cảm thấy hứng thú hỏi. Nàng tuy rằng không muốn làm cái tài nữ, nhưng nàng ở hiện đại nói như thế nào cũng là cái sinh viên, chính là thường quá mười mấy năm học người, khác không nói, tự. Luôn là nhận thức không ít đi, thơ từ ca phú tổng còn nhớ rõ một ít a. Làm nàng học, nàng mới có thể quang minh chính đại nhớ nhớ chướng, viết viết chữ, nhìn xem thư à, nếu là trong nhà có thư, nàng đã sớm lật xem đi lên, làm đến nàng hiện tại tưởng cái có mắt như mù dường như, cái gì cũng không biết, đó là đương nhiên, chúng ta nhưng không thịnh hành nữ tử vô tài chính là đức, không đọc sách biết chữ, liền cái chứng đều sẽ không xem, như thế nào có thể hành, chẳng qua, chúng ta nữ tử không, cần khoa cử, không cần tưởng nam tử như vậy học viết văn làm luận. Tạ lão phu nhân cười nói, khoa khảo phương diện công quá, nữ hài tử tự nhiên là không cần học, nhưng vỡ lòng một ít chi thức, nam hài tử nữ hài tử đều không sai biệt lắm. A hồ, bọn họ nếu là không giáo ngươi, ta có thể giáo ngươi A. Tạ su nhi đắc ý cười nói, lúc này nàng cuối cùng tìm được rồi giống nhau tân hồ sẽ không, nàng sẽ sự tình. Tạ công tử vừa định nói mùi mùi, không cần lầm người con cháu nói, tạ đại tẩu treo. Nghẹo nói, ngươi cấp A Hồ vỡ lòng là không thành vấn đề. Bất quá, ngâm thơ câu đối, ngươi liền không được. Tạ Xu Nhi mặt đỏ, nàng từ nhỏ liền ái võ không yêu văn, mỗi khi đọc sách khi đều là hỗn cái đi ngang qua sân khấu. Nói nửa nửa nữ hại tử đọc sách, vốn cũng so ra kém nam tử đọc sách như vậy chính quy nghiêm túc. Nhà giàu thế ra quyền quý gia tộc tuy nói sẽ thỉnh cái nữ phu tử tới giáo các cô nương học tập, cũng bất quá là các phương diện đọc qua một ít. Các nữ hài tử vỡ lòng sâu, đọc thư đầu. Tiên chính là nữ tứ thư, sau đó lại có nữ hồng, còn muốn học chút cầm kỳ thư họa Học này đó chi thức, cũng không phải làm các nữ hài tử tài danh lan xa, chủ yếu là làm các nàng học được làm người sử sự, sự, chỉ ra hiếu kính cha mẹ trưởng bối, giúp chồng dạy con chợ. Nhiều nhất bất quá là, làm chính mình ra nữ hài nhi nhóm có chút tài danh bên ngoài mà thôi. Những cái đó thế ra đại tộc đương gia bà chủ cái nào không phải có thể văn biết chữ, quản lý cả gia đình công việc vặt, kỳ thật cũng thật. Yêu cầu một ít đầu óc, không biết chữ hoàn toàn dự học như kết tổng cũng có không nhớ được thời điểm, rất nhiều đồ vật các nàng cũng giống nhau đắt dụng bút ký xuống dưới. Thậm chí còn, các nữ hài tử ở quê các Trung, cũng đến có một ít hoạt động, sẽ đi theo trong nhà nữ tính trưởng bối ra cửa tham gia chút các loại yến hội, các nữ hài tử ở bên nhau, tổng cũng đến đàm luận chút cái gì đi, tượng cái gì thơ hội lạp, cũng không ở số ít. Không biết chữ không niệm thư, loại này chàng cùng nên làm. Cái gì bây giờ? Tạ đại tẩu nàng thiên tư thông tuệ, nàng phụ thân bản thân lại là cái đại nho, cho nên nàng học thức tương đương không tồi Nếu là nữ tử có thể đi thi khoa cử, phẩm trần nàng trung cái tú tài hoàn toàn không thành vấn đề. Này phụ thân đều thường xuyên than tiếc nàng là cái nữ nhi thân. Bằng không, nàng cũng có thể làm ra một phen tên tuổi tới. Bất quá, này đó đều là người nhà nhốt ở nội trạch lời nói, nữ hài tử loại này tài danh quá mức thế nhân cũng hoàn toàn không thích. Người ngoài chỉ biết ung ra nữ nhi nhóm chi thư đạt lý, là chọn con dâu quan trọng người được chọn. Nói như vậy, tạ đại tẩu khẳng định sẽ lạp. Tân hồ lập tức rời đi mục tiêu, lôi kéo Tạ Đại Tẩu lại nói: Ta muốn đi theo ngươi học. Cái này Tiểu Cơ Linh chân chính là biết hàng người. Mọi người cười vang lên. Đem Tạ Su Nhi náo loạn cái đỏ thẫm mặt. Hừ, A hồ, ta Đại Tẩu chính là bá thảo đối nghịch có thể so ta Đại Ca còn lợi hại, giáo ngươi vỡ lòng cũng quá lãng phí chút. Hơn nữa ta Đại Tẩu chính là thật nghiêm khắc nga, học không hảo phải bị tay đấm bạn. Tạ Su Nhi đô lẩm bẩm nói. Tà đại tẩu ngượng ngùng ngắm vua quân liếc mắt một cái, nói, A hồ như vậy thông minh, đọc sách biết chữ khẳng định cũng thật mau. Chính là, ta chính là thật thông minh. Tân hồ giả bộ một bộ tiểu hài tử từ đại khẩu khí, trọc đến mọi người sôi nổi cười rồ lên, đảo đêm chính mình lôi đến không nhẹ. Trương 68 ăn nhiều được rồi được rồi, đọc sách sử cũng không vội với nhất thời. Này năm con thỏ, hoang cũng không đủ tam gia phân. Dứt khoát hôm nay làm A Hồ thiêu một nồi to thịt, chúng ta ở bên nhau tụ cái cơm. Giang Đại Sơn đề nghị, đánh gãy Đại ra cười đùa. Hảo A, Hảo A, A Hồ làm cho con thỏ khẳng định ăn rất ngon. Đại gia hỏa trong miệng một lời nói. Nói xong một phòng người tất cả đều cười vang lên, làm nửa ngày, mọi người đều là đồ tham ăn A. Giang Đại Sơn bọn họ ba người đuổi như vậy đường xa, nhưng tiêu hào không ít thể lực, cực yêu cầu một đốn phong phú đồ ăn tới bổ sung. Hơn. Nữa vì tiết kiệm trở về thời gian Cũng vì không lưu lại quá nhiều dấu vết Bọn họ sau lại cũng không dám dừng lại nhóm lửa lòng ăn Trực tiếp gặm điểm lạnh màn thầu Bụng lúc này đã ở thầm thì kêu Đại gia hỏa chỉ lo nói rỡn Phân đồ vật hoàn toàn quên mất muốn trước cho bọn hắn lòng đồ vật ăn Ai ra chúng ta rất cao hứng Chỉ lo nói chuyện Nhanh lên trở về nấu cơm Tạ lão phu nhân cười nói Sắc trời kỳ thật vẫn là không đến làm bữa tối thời gian Nhưng Giang Đại Sơn nếu nói Tân hồ lập Tức cầm con thỏ thịt vào nhà bếp Nhiều như vậy thịt Nếu là dĩ vãn nàng khẳng định muốn phần một ít ra tới Lưu trữ từ từ ăn Bất quá hiện tại không sao cả lập Còn có mấy chục cân lợn rừng thịt đâu Hơn nữa nhìn đến Giang Đại Sơn Bọn họ có thể săn đến lợn rừng Thỏ hoang Nàng liền biết sau này nhưng không thiếu thịt ăn Nơi nào còn cần lưu như vậy Điểm con thỏ A Lão Quy Củ Lưu Đại Nương cùng tạ Đại Tẩu Về nhà đi nấu cơm. Tân hộ chỉ lo nấu ăn chờ đều chuẩn bị cho tốt Mặt khác hai nhà liền bưng cơm lại đây Đại gia cùng nhau ở trần ra ăn cơm Khó được lại một lần đoàn tụ Bọn nhỏ hưng phấn chạy ngược chạy xuôi Trong thôn so qua năm đều còn muốn náo nhiệt Đại gia đem bàn ghế đều dọn đến trần ra nhà chính tới Lúc này các nam nhân có thể hảo hảo uống một đốn Tạ công tử ở trợ thường mua một vò tử Dù lâu năm đã trở lại Không dám mua nhiều Chủ yếu là vì nhiều mua chút lương thực Tân Hồ tự nhiên là trước nấu một nồi to tử hà trai thịt, đây là đà sớm giữa sạch sạch sẽ, chuẩn bị làm bữa tối dùng. Bởi vì mấy ngày nay trên cơ bản này đây trai thịt đương món chính, cho nên lượng phi thường đại, chỉ là đêm nay có cũng đủ nhiều hàm thịt có thể thêm đi vào, là có thể đem canh hầm đến càng thêm có hương vị chút, sẽ càng thêm tươi ngon. Trai canh thịt hầm thường, Tân Hồ nghĩ nghĩ, lại kêu Đại Lang làm hắn mang theo mấy cái tiểu nhân, đi nhiều chất chút rau dài trở về. Nhiều người như vậy, buông ra ăn, đồ ăn là càng nhiều càng tốt. Buổi chiều các nàng vốn là đi đào. Dâu dại, lại bởi vì gặp gỡ Giang Đại Sơn bọn họ, trực tiếp đi theo đã trở lại, căn bản là không đào đến nhiều ít. Lúc này, chỉ có thể làm bọn nhỏ đi hiện đào. Mấy thứ đồ ăn đều phải sao? Đại lang hỏi. Ân, nhiều lòng chút, bất quá các ngươi đến giữa sạch sẽ lấy về tới. Ta trực tiếp liền phải thường nồi. Tân Hồ Công Đào nói. Đại Lang gật gật đầu dẫn theo rổ, cầm cái sạn cùng dao phay, xoay người mang theo Bình Nhi liền đi. Đi rồi vài bước, hắn nghĩ nghĩ lại cảm thấy chỉ dựa vào hai người bọn. Họ, sợ là không kịp, quang đào râu dài hoa không mất bao nhiêu thời gian, nhưng dựa sạch sạch sẽ nhưng đến hoa không ít thời gian đâu. Hắn lại đêm không có việc gì làm tà su nhi cũng kêu thượng, hòn đá nhỏ thấy thế cũng theo lại đây. Bốn người vì tỉnh thời gian, dứt khoát cửi lên mã, đi đào râu dài hai trai thịt hầm hàm canh thịt hương vị tương đương tươi ngon phía trước mấy ngày bọn họ chỉ dám phóng vài miếng hàm thịt để điểm vị mà thôi nơi nào có thể hầm xuất hiện tại như vậy nồng đậm hương vị tới a cho nên tân hồ lại bỏ thêm một đống giả dâu cần đi vào tuy rằng trước mắt lương thực nhiều thịt cũng có nhưng nàng đã thói quen tiết kiệm lương thực râu dại đang lốp quý có thể ăn nhiều một chút liền ăn nhiều một chút đi tóm lại có thể tỉnh tiếp theo điểm lương thực đói mà bụng người theo bản năng liền sẽ tiết kiệm lương thực nhìn chém thành khối con thỏ thịt đôi một tiểu chậu tân hồ quyết định liền làm một nồi thịt kho tàu thịt thỏ cái gì xứng đồ ăn cũng không bỏ đi vào bạch ao ảo tất cả đều là thịt khối bỏ thêm chút đại tương tô màu điểm xuyết một chút giả nấm tử năm con thỏ hoang thiêu tràn đầy một nồi to con thỏ thịt mới hầm trong chốc lát kia hương khí liền bắt đầu khắp nơi tán loạn dẫn tới bồn nhỏ nước miếng chảy ròng đại bảo cùng a mao hai người không ngừng ở nhà bếp tới đảo quanh Hận không thể bỏ lên trên nồi đi xem, đều là chút cái gì thứ tốt. Được rồi, lập tức liền có thể ăn. Hôm nay có thể cho các ngươi ăn cái no. Tân hồ bụng cười đem Hai người bọn họ đuổi tới phía trước đi. Đều còn không có thục, này hai tiểu nhân liền trợ không kịp. Không trong chốc lát màu sắc kim hoàng, du quang tỏa sáng thịt kho tàu thịt thọ liền ra khỏi nồi. Tiếp theo, nàng lại nhặt một chén giang đại sơn bọn họ mang về tới đậu phộng, lấy thiếu thiếu du xào một chén đậu phộng ra tới. Đậu phồng chính là nhắm rượu hảo đồ ăn. Sau đó, nàng liền xào đậu phồng du, lại ra nhập một chút làm ớt cay, muối cùng hành miêu bào hương, lộng điểm nước chấm. Vừa lúc, Đại Lang bọn họ mang theo đãi rửa sạch sạch sẽ dâu dài đã trở lại. Nàng lại nâng mấy đại bồn mới mẻ mà mẻ đồ ăn. Sau đó đem chuẩn bị cho tốt nước chấm xối ở đồ ăn thường cẩn thận quấy đều, một đại chậu mới mẻ nộn xinh xinh dâu dài liền ra khỏi nồi. Món này đã có thể so ngày thường vô du khi làm cho ăn ngon nhiều. Cuối cùng, nàng lại dùng giang đại sơn bọn họ mang về tới kia bao thịt kho xào một nồi to tự giả dâu cần. Lưu đại nương như cũ là quán bánh bột ngô, lần này chính là thuần mặt, không. Thêm đồ ăn, tạ đại tẩu bụng một nồi thuần khiết gạo cơm, năm cái đồ ăn toàn thường bạn. Các nam nhân này một bàn thường tự nhiên là đài chén trang đồ ăn. Các nữ nhân này một bàn thường, liền dùng chén lớn trang đồ ăn. Tuy rằng chỉ có năm cái đồ ăn, nhưng phân lượng 10 phần. Đặc biệt là hàm thịt hầm hà trai canh Liền thịt mang canh Mỗi người uống trước một chén Còn dư lại một chén lớn bãi ở các nam nhân cái bàn trung gian Đây là cái gì thịt Canh uống quá ngon Giang Đại Sơn một hơi uống Hết một chén mới hỏi Đừng nói Giang Đại Sơn không quen biết Tà công tử cùng tà ngũ càng thêm không quen biết Chỉ biết ăn ngon Canh cũng phá lệ tiên Hắc hắc cái này các ngươi không quen biết đi Ăn ngon đi Tà tam bá ít có khai nổi lên vui đùa Giang Đại Sơn lại gấp một miếng thịt ăn, vẫn là không nếm ra tới là thứ gì, Tạ công tử liền càng thêm không cần phải nói, hắn trước kia căn bản là không có ăn qua ngoạn ý như này, Tạ Ngũ mới mặt kệ, chỉ lo vùi đầu khổ ăn, tượng hắn tuổi này nam, tử, đúng là lượng cơm ăn lớn nhất thời điểm, có bao nhiêu đều có thể nút trôi đi. Đại Lang nói cho chúng ta biết đi, này lại là A Hồ làm ra tới cái gì thứ tốt? Tạ công tử cười hỏi, "Hắc hắc, đây là hồ trai" Nơi nơi lạ, nhiều thật, chúng ta căn bản là ăn không hết. Mấy ngày nay, chúng ta mỗi ngày liền ăn cái này, nàng ăn còn quảng no. Đại lang nhếch miệng cười nói, Tân Hồ trong khoảng thời gian này giáo hội đại gia hầm hồ trai thịt, tam người nhà nhưng không tượng Giang Đại Sơn bọn họ cho, rằng như vậy đói bụng. Tuy rằng hạ trai thịt so ra kém thịt heo thịt rê loại, nhưng cũng so quan ăn dâu dài muốn ăn ngon nhiều, không chỉ có có dinh dưỡng còn có thể no bụng đâu cho nên mọi người xem đến thôn lão lão tiểu tiểu đều sắc mặt hồng nhuận, còn có chút làm không rõ ràng lắm trạng huống đâu. Khó trách các ngươi mỗi người sắc mặt hồng nhuận, làm đến chúng ta còn lo lắng các ngươi ở nhà chịu đói đâu. Làm nửa ngày các ngươi chính mình tìm được thịt ăn, ta ngủ cười ha hả. Có bao nhiêu ăn không hết thịt này nhưng làm hắn thật là vui. A hồ, ngươi thật là chúng ta tiểu phúc tinh a. Hồ trai cũng có thể ăn. Ta trước kia dường như nghe nói qua, nhưng chưa thấy qua người ăn, chính mình cũng không ăn qua, không nghĩ tới hương vị còn tốt như vậy. Giang Đại Sơn nói, a hộ sát thật xưng được với tiểu phúc tinh, này đầy đất râu dại, giả vật, liền nàng biết như thế nào lòng mới ăn ngon. Không có nàng, chúng ta thật đúng là muốn ai mấy ngày đói bụng. Tạ Lão Phu Nhân nói, Khi đó... Nàng đã làm tốt chịu đói chuẩn bị, sau lại mấy ngày kia thiếu thiếu cùng lương thực cơ hồ đều là cho A Thổ ăn, nàng hoàn toàn chính là ăn một chút rau dại, đại tỷ tốt nhất, ăn ngon, bọn nhỏ cũng toàn đi theo ồn ào, mọi người sôi nổi khích lệ tân hồ, làm cho nàng đều ngượng ngùng, bất quá vì sợ bọn nhỏ thời gian dài không ăn qua đại hôn dạ dày chịu không nổi. Tạ lão phu nhân cùng Lưu Đại Nương cũng chưa làm bọn nhỏ ăn quá nhiều thịt, uống lên một chén hàm thịt hầm hồ chai canh, lại một người. Nếm hai khối con thỏ thịt hai mảnh thịt kho, khiến cho bọn họ đi ăn cơm. Bất quá bởi vì hôm nay đồ ăn nước lột đủ, bọn nhỏ già dày cũng liền như vậy đại, mỗi cái chỉ ăn nửa chén cơm liền no rồi. Nhìn bọn nhỏ còn mắt trong mong nhìn con thỏ thịt, Giang Đại Sơn bùng cười nói, các ngươi cũng đừng thèm. Sau này chúng ta lại đi lộng Hiện tại đúng là thỏ hoang nhiều thời điểm Dễ dàng lộng tới Đi xa chút, triền núi đại chút Tự nhiên thỏ hoang liền nhiều đi lên Không giống tạ tam bá cùng đại Lan bọn họ không dám đi xa Đương nhiên liền tìm không đến thỏ hoang lạp Vừa nghe về sau còn có đến ăn Bọn nhỏ cũng không chấp nhất với trên bàn thịt Bọn họ vốn cũng ăn no Lập tức giải tán chạy ra ngoài chơi Vừa lúc làm cho bọn họ tiêu tiêu thực Đây chính là toàn bộ người lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thường một đốn cơm no đâu. Thật đánh thật đánh thịt đồ ăn cũng cơm mặt bánh. Giang Đại Sơn bọn họ mấy nam nhân uống tiểu rượu, ăn thịt, miễn bàn thật đẹp. Tạ công tử đánh tiểu cũng là cẩm. Y Ngọc thật nuôi lớn người, Giang Đại Sơn cũng không phải nghèo khổ xuất thân. Bọn họ trước kia nơi nào ăn qua hồ trai lạp, dâu dại này đó hương giả thô thật. Nhưng bọn hắn lại cảm thấy này bữa cơm ăn đến phá lệ có hương vị. a hồ chủ nghệ thật không sai hắn không khỏi lại ca người lên. đó là chúng ta có lộc ăn a. giang đại sơn tự hào nói. xác thật. đúng rồi. su nhi cùng ngươi đại tẩu mấy ngày nay lại học xong tân món ăn sao? này hồi trai hai ngươi sẽ lộng sao? tạ công tử ăn ăn lại hỏi. công khóa. biết biết. chúng ta mấy ngày nay mỗi ngày lộng nó. còn có thể sẽ không sao. tạ su nhi hướng đại tẩu chớp chớp. đối với đại ca phiên mấy cái xem thường mới trả lời hắn nói. Nàng cảm thấy đại ca càng ngày càng bình dân, liền ăn ngon nói cũng có thể một chút cũng không thèm để ý nói ra. Trước kia cái kia phong độ nhẹ nhàng, ở các nữ hài tử trong lòng tưởng cái tiên nhân dường như đại ca, hiện tại cư nhiên cũng có thể trở nên như vậy tùy tiện, quả thật là lệ nàng cảm thấy buồn, cười. Vậy là tốt rồi, ta còn sợ ngày mai chỉ có thể tới cò cơm đâu. tạ công tử một chút đều không có cảm thấy ngượng ngùng cười nói. Ngươi nói ngươi, đều là đương cha người, cũng không sợ tiểu hài tử chê cười, tạ lão phu nhân cười mắng nhi tử hai câu, đem mọi người đều làm cho cười rộ lên, tạ công tử không cho là đúng, nói, nương, ăn ngon đồ vật, ai còn không nghĩ ăn nhiều mấy khẩu a? đó là, ta cũng cảm thấy ăn ngon thật sự, A hồ, ngày mai còn hầm a. Giang Đại Sơn cũng đi theo treo gẹo, nói, Này bữa cơm ăn đến mọi người đều vừa lòng cực kỳ, không chỉ có là bởi vì có cũng đủ nhiều thịt, chủ yếu là bởi vì cơm mặt bánh này đó thật đánh thật lương thực, đại gia đã lâu không ăn qua đứng đắn ăn qua. Tân hộ ngược lại là không ăn nhiều ít thịt, liền ăn hai chén cơm, nàng mới chưa đã thèm buông xuống chiếc đũa. Tượng tạ lão phu nhân đám người cũng cùng tân hộ giống nhau, ăn đến cơm cùng bánh bột ngô đều so thường lui tới muốn nhiều. Này mẹ tuy rằng không tính là thường phẩm, nhưng cũng... Đã không tồi, tự nhiên nguyên vị, gạo mùi hương thật thuần khiết, đây chính là Tân Hồ đi vào thời đại này, ăn đến chân chính ý nghĩa thường đệ nhất đốn chính thức gạo cơm, nàng trước kia ăn không phải trộn lẫn đồ ăn, chính là bỏ thêm gạo lứt hoa màu cháo, nhưng không đuổi kịp hôm nay ăn cơm, đây mới là chân chính ăn cơm sao, Tân Hồ thầm than nói, mỗi ngày có loại này sinh hoạt, nàng cũng vừa lòng, muốn lại đốn đốn rau dại, trai thịt, nàng cũng thật ăn không tiêu. Trương 69 nằm mơ này bữa, cơm ăn thật sự trậm, các nam nhân mới hưng tẩn mà tán, kia đại bác đại bác đồ ăn cũng đều ăn sạch, cơm cùng bánh nướng lớn cũng một cái không còn, thật no a, ăn quá ngon, tạ tam bá buông chiếc đũa, đánh no cách nói, mấy ngày này tới, hắn lần đầu tiên chân chính ăn no, đúng vậy, muốn mỗi ngày như vậy ăn, phẩm chừng chúng ta đều phải trường phì, tạ công tử hơi hung nói, có rượu có thịt mới kêu ăn cơm sao, Tà ngủ hắc hắc cười, cước đi cuối cùng một khối bánh, còn đem mâm sở hữu tàn canh. Thừa đồ ăn toàn ngã vào chính mình trong chén, làm cuối cùng đĩa CD hành động. Hắc, còn có rượu thịt mới kêu ăn cơm, ta xem người nào đốn đều ăn đến nhiều nhất. Tà công tử quả thật bị hắn tức giận đến muốn cười ra tới. Ra hỏa này, này một bàn thịt đồ ăn, liền hắn ăn đến nhiều nhất. Chầu này hoàn toàn là giọng mở bụng tới ăn, mỗi người đều ăn đến lại no lại hảo. Nhưng lại không ai dám nói, có rượu có thịt mới kêu ăn cơm. Đầu năm nay, có thể làm no bụng đã không tồi. Huống hồ tà ngũ ra hỏa này. Kia bụng liền tưởng động không đáy dường như, như thế nào đều điền bất mãn, dọc theo đường đi, liền hắn miệng ở không ngừng nhai. Lại nói tiếp tà ngũ một người ăn phân lượng, đều mau đủ hắn ăn hai đốn. Này cuối cùng một khối bánh, cũng có tiểu nhị hai. Gác ở không lương thời điểm, đều là một người một ngày cơm. Hắn thật muốn mở ra tà ngũ bụng nhìn xem, Như vậy nhiều thịt đồ ăn cơm đều trang đến chỗ nào vậy? Giang Đại Sơn cười ha ha vài tiếng, Nhìn tà ngũ cái này kẻ dở hơi, tang tang sớm một, chút nghỉ ngơi đi, Tà Tam Bá rung đùi đắc y kéo tà ngũ, Liền đi, Chờ mọi người đều về nhà đi, Mấy cái tiểu nhân cũng thường giường đất ngủ Đại lang cùng Tân Hồ còn trả lại chính hôm nay phân đến lương thực, Nên cất vào cái bình muốn cất vào cái bình, dùng túi tử trang còn muốn treo ở trên xà nhà, có chút rõ ràng tương đối tồn gạo và mì muốn ăn trước. Mới mẹ muốn lưu tại mặt sau ăn. Còn có những cái đó điểm tâm quả khô loại cũng đến lấy ra tới, nhất nhất phân hảo. Oa, lần này cũng sẽ không đói bụng. Lúc này cũng thật giống ăn Tết giống nhau. Tân Hồ biên giữa sạch biên cùng Đại lang nói rưỡng. Ăn đồ vật cũng thật không ít, đặc biệt là những cái đó các loại quả khô điểm tâm đường khối Thật nhiều đều là tân hồ chưa thấy qua Mặc kệ ăn ngon không, ít nhất là có thể điền bụng Đừng nói đại bảo a mau hai cái có chút ăn vật, Ngay cả bọn họ mấy cái đại cũng có thể đi theo nếm thử Nói được ngư dường như mỗi ngày không có ăn dường như Đại lang cười nhạo nàng, Ra hỏa này mỗi đốn cũng Ăn được không ít, còn một bộ bị đói quá mất bộ gián Kỳ thật chính hắn cũng cùng Tân Hồ có đồng dạng ý tưởng, nhưng ngoài miệng chính là không thể nhận thua. Cộng thật đói sợ người, nhìn đến lương thực đều sẽ phá lệ hưng phấn. Hát hát, người hôm nay buổi tối nhưng ăn đến không ít Nga. Tân Hồ hát hát cười vài tiếng, lại ngắm hắn vài lần, nói. Nàng chính là ái xem Đại Lang này phó tiểu đại nhân bộ gián. Nghiêm trang tiểu sô ta, thật là quá đáng yêu. Đó là, ta chính là muốn ăn nhiều một chút, mới có thể nhanh lên lớn lên, dưỡng các ngươi a. Đại Lang cũng giả bộ một bộ tiểu hài tử bộ dáng, đúng lý hợp tình nói, sau đó chính mình lại nổi lên một thân nổi ra gà. Trang tiểu hài tử gì đó, hắn thật sự quá không tốt dài quá. Tân Hồ Phúc một tiếng cười ha hả, hai người hợp lực đem một bao mễ ngã vào cái bình, dùng cái bình trang mễ bảo tồn thời gian càng dài. Rốt cuộc lần này mang về tới lương thực tương đối nhiều, một tháng hai tháng ăn không hết. Cười cái gì cười, nhanh lên lọng xong, buồn ngủ. Đại Lang hát mặt, động tác nhanh hơn Kỳ thật hắn trong lòng cũng phi thường hưng phấn Nơi nào có buồn ngủ a? Nhìn nhiều như vậy lương thực Hắn liền dường như một cái kẻ nghèo hèn. Đột nhiên được đến một đống lớn vàng dường như Kia tâm tình hắn quả thực không biết nên sẽ nói cái gì tới hình dung Tân Hồ cũng một cái dạng Sờ sờ cái này điểm tâm Nghe nghe này bao mặt Nhìn nhìn lại kia bao cái bình mễ Sau lại lại nhìn chấn gà chảy nước miếng Hận không thể đem này đó lương thực Toàn ôm vào trong ngực, mới có thể ngủ đâu. Trở hai người vội xong, trong nhà những người khác đều ngủ rồi. Toàn bộ lô vĩ thôn im ắn. Nằm ở trên giường, tân hồ còn đang suy nghĩ non nửa rổ trứng gà. Nàng xuyên qua tới lâu như vậy, cuối cùng gặp được trứng gà. Đây chính là chính tông thuần thiên nhiên vô chất phù ra thổ trứng gà, ở hiện đại nơi nào tìm được. Bất quá, bởi vì chương thẩm thẩm ra có cái tiểu sơ tám, phân đi rồi một nửa trứng gà trần ra cùng tài ra một nhà cũng cũng chỉ phân hơn 20 cái hiện tại sở hữu hài tử bao gồm nàng chính mình, dinh dưỡng đều không đủ nếu có khả năng nói nàng ước gì mỗi ngày mỗi người ăn một cái trứng gà nàng tin tưởng ăn một đoạn thời gian đại gia thân thể đều sẽ biến hảo chút bất quá, trước mắt tổng cộng liền như vậy mấy cái trứng gà nàng cái này hy vọng cũng không biết khi nào có thể đạt thành, nhất định phải dưỡng tiểu kê, mỗi ngày để trứng ăn Tân hồ trong lòng tính toán như thế nào lòng một ít gà trở về dưỡng, lại có trứng ăn, lại có thể canh gà uống, thật là một hòn đá trúng mấy con chim. Đáng tiếc chính là, nàng cũng không biết như thế nào ấp tiểu kê. Bằng không, nàng liền đem trứng toàn lấy tới ấp thành tiểu kê. Nàng chỉ biết khi còn nhỏ, mỗi năm mùa xuân trong nhà gà mái đều sẽ ấp trứng ấp tiểu kê. Sau đó trong nhà liền có một đám vàng nhạt sắc gà con, mùa thu khi chúng nó liền lại có thể hạ trứng gà. Nghĩ như vậy, Tân Hồ chậm rãi ngủ rồi. Trong lúc ngủ mơ, nàng mơ thấy chính mình dưỡng thật nhiều gà con, sau Đó gà con chậm rãi trưởng thành, một đám màu mỡ tiểu gà mái bắt đầu đẻ trứng. Cuối cùng, nàng cư nhiên mơ thấy chính mình nấu một nồi to nước đường trứng trắng bao, chỉ là mới vừa cắn một ngụm, đã bị người đọt đi rồi. Ta trứng trắng bao, ta trứng trắng bao. Tân Hồ la lên một tiếng, đột nhiên ngồi dậy, sau đó liền chính mình đem chính mình bừng tỉnh. Bị nàng bừng tỉnh Đại lang đầy đầu hắt tuyến dư vị trứng tráng bao cái này từ, quả thực là dở khóc dở cười. Hắn nhưng không nghĩ tới, này tiểu, nhà đầu làm mộng đều ở ăn trứng tráng bao. Cũng chính là mấy cái trứng mà thôi, liền đêm nàng thèm thành như vậy. Dù sao trứng gà cũng không có khả năng gửi lâu lắm, hôm nay buổi sáng, Đại lang trực tiếp làm tân hồ lộng một nồi trứng tráng bao đương bữa sáng. Mỗi người một chén lớn nước đường, nhưng trứng gà chỉ có hai chỉ. Đại tỷ, ngươi thế nhân lòng nước đường chấn ăn. Bình nhi quả thực không thể tin được hỏi. Đây chính là tinh quý thức ăn, hắn trước kia chỉ thấy được quá người bệnh ăn. Qua, người bình thường nơi nào có thể ăn đến? Trong nhà liền tính dưỡng gà, hạ chấn chính mình ra đều luyến tiết ăn, tất cả đều là lấy ra đi bán, bán có thể đổi điểm muối, lại đem tiền tán lên, đi mua những thứ khác. Hắn lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên ăn đến nước đường chấn trắng bao. Ngay cả Giang Đại Sơn cũng có chút giật mình, hắn còn tưởng rằng Tân Hồ sẽ lấy trứng gà làm cái gì đồ ăn đâu, không nghĩ tới nàng khen ngược, một đốn đêm này đó gà thiếu chút nữa toàn nấu, còn bỏ thêm đường. Đường cùng du giống nhau, đều thuộc về quý trọng vật phẩm, nếu phương tiện đi ra ngoài mua kỳ thật bọn họ cũng ăn được khởi mấu chốt là, ở Lô Vĩ Thôn đi ra ngoài một chuyến không dễ dàng liền không nói, bên ngoài thế đạo còn không an ổn, ai cũng không biết hạ tranh lại đi ra ngoài, còn có thể hay không tượng lần này vận khí tốt như vậy, tìm được cái còn ở quá Thái Bình Nhật tử huyện thành, cầm bạc cái gì đều có thể mua trở về. Liền này mấy cái trứng, không nhanh lên ăn tính toán, mỗi ngày đếm, đẹp sao? Tân Hồ nói, chính mình bưng một chén, uống khởi nước đường tới, dù sao nàng thật thèm trứng trắng bao. Nói nữa, liền như vậy điểm chấn gà, cũng khởi không được nhiều đại tác dụng. Đã lâu vì ngọt vừa vào khẩu, liền ngọt đến tân hồ trong lòng đi. Nàng một ngụm cắn chấn trắng bao, đem bên trong còn ở lưu động lòng đỏ trứng hút đến trong miệng, lòng đỏ trứng hỗn nước đường, hoặc nhập yết hầu. Mỹ đến nàng, khóe miệng đều nhếch lên tới. Thật sự ăn quá ngon, nàng nhũ đầu liền dường như. Được đến cực đại thỏa mãn dường như. Hai quả trứng, nàng thật mau đã đi xuống bụng, lại chậm rãi uống quang trong chén nước đường, nàng chưa đã thèm liếm liếm miệng, hận không thể lại ăn một chút mới hảo. Kỳ thật, nghiêm túc tới nói, lại nấu 4-5 cái trứng, nàng phỏng trần chính mình cũng có thể ăn cho hết. Có ăn ngon như vậy sao? Đại lang nhìn nàng cái dạng này, quả thực có loại trứng gà là thiên hạ đệ nhất mỹ vị cảm giác. Nói thật, hắn cũng không quá thích ăn trứng gà, bởi vì khi còn, Nhỏ mỗi ngày ăn trứng gà, hắn đã sớm ăn phiện Ăn quá ngon Bình Nhi cũng cùng Tân Hồ giống nhau Sớm ăn xong rồi chính mình một chén Tiếp theo Đại Bảo cùng A Mau cũng ăn xong rồi Mọi người đều nhìn Đại lang cùng Giang Đại Sơn Hai người đều bưng chén không có động Đại lang là không quá yêu ăn trứng gà Giang Đại Sơn là cảm thấy chính mình một đại nam nhân Không nên ăn loại này nữ nhân hài tự ăn đồ vật Hơn nữa hắn cũng không yêu ăn đồ ngọt Ăn ngon Đại ca ngươi không ăn sao? Đại bảo mở, to hai mắt, có điều đồ hỏi. A mau cũng là một bộ còn tưởng lại ăn bồ gián. Đại Lang cùng Giang Đại Sơn đang muốn đem chính mình phân cho bọn họ. Tân Hồ lại nói, đừng cho bọn họ. Một người nhiều nhất chỉ có thể ăn hai cái. Ở nàng nhận ti giữa, một người một ngày một cái trứng gà liền hảo, nhiều cũng là lãng phí. Húng chi đại bảo bọn họ vẫn là tiểu hài tử đâu, ăn nhiều cũng không tốt. Quan trọng nhất chính là, nếu phân cho bọn họ, Đại Lang cùng Giang Đại Sơn chẳng phải là muốn đói bụng. Hôm nay buổi sáng, nàng đã có thể lộng như vậy điểm đồ vật, Giang Đại Sơn cùng Đại Lang lượng cơm ăn vốn dĩ liền so với bọn hắn mấy cái tiểu nhân đại, ăn như vậy điểm đồ vật, vốn dĩ liền không khả năng ăn no, nếu là một chút đều không ăn, liền phải đói đến giữa trưa đâu. Nàng có thể tưởng tượng được đến những cái đó điểm tâm kẹo loại, hai người bọn họ cũng không có khả năng đi ăn, vì cái gì Đại Lang kinh ngạc hỏi, các ngươi nhanh lên ăn đi, lạnh liền không thể ăn. Tân Hồ thúc giục nói, ta từ, bỏ, đại ca nhanh lên ăn. Đại Bảo vừa nghe lập tức đi theo Tân Hồ nói nói, Đại Lang cùng Giang Đại Sơn cũng không hảo nói cái gì nữa, tam khẩu hai khẩu liền giải quyết một chén nước đường trứng gà. Đại Bảo, tiểu hài tự ăn nhiều trứng gà sẽ bụng đau. Tân Hồ nói, Nàng tổng không thể nói cho đại gia, trứng gà của Leseron cao ăn nhiều dễ dàng đến tâm xuất huyết não phương diện bệnh đi. Nàng chủ yếu là đắc dụng lần này cơ hội, nói cho đại gia tuy rằng trứng gà thực hảo, nhưng cũng không thể ăn, quá nhiều. Miễn cho đại gia cảm thấy ăn ngon, đối thân thể cũng hảo, liền một lần ăn được nhiều. Dù sao nàng đã hạ quyết tâm, trong nhà về sau muốn nhiều dưỡng chút gà, khẳng định sẽ có trứng ăn đến lúc đó mỗi người cảm thấy trứng ăn ngon đối thân thể lại hảo mỗi ngày ăn nhiều đặc ăn liền không hảo chúng ta đây ngày mai lại ăn có thể chứ bình nhi hỏi ân trứng gà ăn ngon a mau cùng đại bảo đồng thời nói có thể a bất quá ngày mai chúng ta không ăn nước đường trứng gà tân hồ nói nàng vừa rồi cũng đã nhìn ra đại lang cùng giang đại sơn cũng không thích ăn nước đường trứng gà Ai, lần sau đi ra ngoài hay là nên mua một ít gà tiểu vịt trở về dưỡng, cũng hảo để trứng ăn. Đại Lang nói, nếu là trong nhà mỗi ngày đều có trứng ăn, bọn nhỏ liền không cần thèm thành như vậy. Kỳ thật thật nhiều nông hộ ra đều là muốn dưỡng chút gà vịt, thậm chí heo ri ngưu nhưng hiện tại Lô Vĩ Thôn trừ bỏ mã, liền không thấy được mặt khác cha cầm ra súc. Đối gì, chúng ta cũng không nghĩ tới. Giang Đại Sơn hối hận nói, Bọn họ nơi nào nghĩ đến nên cấp trong nhà mua một ít gà tiểu Việt trợ về dưỡng A, bọn họ chỉ lo mua lương thực. Mặt khác đồ vật, đều thấy được thuận tay mua, cũng sẽ không nghĩ đến cái gì nên mua nhiều chút, cái gì nên thiếu mua chút. Trương 70 đọc sách lần sau ra cửa, ta muốn đi theo đi. Đại lang nói, hắn đã sớm tưởng đi theo đi ra ngoài trông thấy, bên ngoài là cái cái gì bộ dáng, hắn trong lòng hoàn toàn không có đế. Hơn nữa hắn tính toán ở cái này. Địa phương an cư lạc nghiệp hảo hảo kinh doanh, tự nhiên cũng tưởng sớm biết rõ ràng, nơi này đến tổt cùng là cái địa phương nào, phụ cần có chút cái gì thành chấn thôn xóm có thể lợi dụng đều phải lợi dụng lên. Lần tới, chúng ta trước đem muốn mua đồ vật, viết xuống tới. Tân Hồ nói, kỳ thật chính là liệt cái mua sắm danh sách lại ra cửa. Ở hiện đại nàng thường xuyên như vậy làm, ngày thường muốn đi làm, không có gì không đi ra ngoài, vừa đến cuối tuần hoặc là nghỉ ngơi ngày, liền sẽ đi ra ngoài mua sắm một hồi ăn dùng một mua chính là một đống trừ bỏ mới mẻ rau dưa trái cây ở ngoài có thể phóng đồ vật đều là một lần mua tiền trước mắt trong nhà kém đồ vật thật sự quá nhiều mấy cái đại nam nhân đi ra ngoài một chuyến tận cố mua lương mặc khác đồ vật liền tính mua cũng mua đến không như ý liền tỷ như bố một mua chính là thật lớn một con hận không thể toàn thôn người đều xuyên giống nhau như đúc như vậy liền tính mỗi người làm mấy thân quần áo nhìn qua cũng dường như Mỗi ngày xuyên một kiện quần áo dường như Bọn họ liền sẽ không nghĩ nói Mua nhiều mấy thứ màu sắc và hoa văn nhan sắc Dù sao này bố là giảng một thước bao nhiêu tiền Thước số tương đồng, đơn giá tương đồng Thêm lên còn không phải hoa giống nhau nhiều bạc a Hún hồ đại gia không thiếu bạc Nhưng quần áo mặc vào tới Không phải khá hơn nhiều sao Đặc biệt là trong nhà đại bảo cùng A Mao Không sai biệt lắm lớn nhỏ Làm giống nhau như đúc quần áo Khẳng định sẽ làm đến đều phân không rõ nào kiện là đại bảo, nào kiện là A Mao. Quả nhiên, các nam nhân chính là sẽ không quản ra. Nàng kỳ thật cũng tưởng đi theo đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài thế giới, nhưng cái này ý niệm nàng đề đều lười đến nhắc tới, bởi vì thực hiển nhiên là không có khả năng. ân chúng ta trước hết nghĩ hảo trong nhà yêu cầu cái gì, đều chậm rãi nhớ kỹ, về sau đi ra ngoài liền mang lên đơn tử. Đại lang cười nói, cái này biện pháp hảo, cũng không cần sợ có thứ gì quên mua, có thứ gì không cần mua. Kia hành a Đại Lang nhớ đi. Hiện tại liền có thể tưởng nghĩ đến giống nhau nhớ giống nhau. Trước đem gà con nhớ thường. Giang Đại Sơn nói, hắn đối này đó gia đình công việc vặt nhưng một chút cũng không tốt trường. Trong đầu cũng không nhớ được quá nhiều muốn mua vùng vặt ngoạn ý nhi. Đại ra trước chậm rãi tưởng chậm rãi hướng đơn tử thường thêm. Đại ca, Tạ công tử nói muốn dạy chúng ta đọc sách. Ngươi có thể hay không trước dạy ta một chút, ta một chữ cũng sẽ không viết. Bình Nhi vừa nghe nói đến. Viết xuống tới, liền lập tức thỉnh cầu nói. Hành A. Đại lang đáp lời, tùy tay nhặt căn tế chi trên mặt đất cắt cái bình tự. Cái này tự đọc bình, chính là tên của ngươi. Bình Nhi thật nghiêm túc nhìn trong chốc lát, lại học Đại lang bộ dáng lấy tế chi trên mặt đất viết viết hoa hoa lên. Một chữ hắn cũng học được thật nghiêm túc đâu. Nhìn Bình Nhi bộ dáng, tân hồ trong lòng tràn đầy cảm thán Ở hiện đại, nàng nhìn thấy hài tử trên cơ bản đều có thể đi học. Nhưng ở cổ đại, muốn đọc sách chính Là kiện phi thường khó sợ tình Tuy rằng Lô Vĩ Thôn Đại gia cảm thấy bọn nhỏ nên đọc sách biết chữ Nhưng đây cũng là bởi vì Người nhà họ tà cũng hảo Trương Thẩm Thẩm cũng hảo Các nàng đều là đọc quá thơ người Đại gia cũng không phải những cái đó Cửa nhỏ nghèo hộ Liền nhi tử đều đọc không dậy nổi thư Sao có thể làm nữ nhi ra cũng đọc sách A Cho nên Bình Nhi tuy rằng như vậy Tiểu cũng hiểu được quý trọng đọc sách cơ hội Giang Đại Sơn nhìn thấy Đại Lang viết tự, lại nghe được hắn hòa. Bình Nhi nói, bình là có ý tứ gì? Từ từ, liền Minh Bạch hắn nói đọc quá hai năm thư là không sai. Thuận đường liền khảo giáo lên, hắn cũng bất quá là làm Đại Lang bối chút vỡ lòng sách báo, tỷ như tâm từ kinh, thiên tự văn trợ. Mấy thứ này Đại Lang đương nhiên nhớ rất rõ ràng, không nói đối đáp trôi chảy, lại cũng phi thường thuần thục, có thể thấy được là chân chính nghiêm túc học quá, không tồi. Này thật đúng là đem ngươi trì hoãn, nếu là vẫn luôn học đi xuống, ngươi tuổi này cũng nên học, thâm một chút đồ vật, bất quá, hiện tại liền quyển sách cũng không có, không biết tà công tử sẽ giáo ngươi cái gì. Giang Đại Sơn Tiết Núi nói, hắn học thức không tính cao, cho nên không dám nói phải cho bọn nhỏ vỡ lòng, may mắn tà công tử học thức so với hắn cao đến nhiều, giáo mấy cái hài tử hoàn toàn không là vấn đề. Chỉ là tạ công tử cùng hắn giống nhau cũng sẽ không ở chỗ này ngốc quá dài thời gian, sau này bọn nhỏ đọc sách vấn đề, thật đúng là cái đại nạn nói. Nơi này đại nhân, cơ bản, đều có thể tùy tiện giáo giáo bọn nhỏ, làm cho bọn họ có thể nhận biết mấy chữ, hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng muốn chân chính có học vấn, liền yêu cầu chính thống học tập, cần phải có đứng đắn phu tử, hơn nữa cũng không phải một năm hai năm có thể có hiệu quả. Đọc sách chính là cái trường kỳ đầu tư, hơn nữa chi tiêu cực đại. Cho nên người thường ra căn bản là cung không dạy nổi người đọc sách, nhưng trước mắt bọn họ nhiều ít có chút của cải, nếu làm Đại lang đi khoa cử, đối cái này ra, vẫn là cực có lợi. Giang Đại Sơn cảm thấy chính mình có phải hay không nên suy xét tìm phù tử sự tình. Ngày hôm sau, tạ công tử quả nhiên theo lời, đem bọn nhỏ toàn bộ gọi vào cùng nhau, nói ta cũng không có đứng đắn đã dạy học sinh. Chỉ có thể cho ngươi vỡ lòng Giáo thủ một ít cơ sở cho các ngươi Ta hỏi trước hỏi các ngươi Hiểu biết một chút Hắn cũng không biết chính mình có thể Ở chỗ này ngốc bao lâu Cho nên không dám lấy tiên sinh tự sưng Vẫn là làm đại gia kêu hắn tạ công tử Hoặc là tạ đại ca tạ đại thúc cũng đúng Đến nỗi hắn rời đi Sau bọn nhỏ đọc sách vấn đề Phải nhờ vào đại gia tạo hóa Ít nhất trước mắt hắn vô pháp cho đại ra bao lớn trợ giúp Bởi vì hắn đối chính mình sau này Nhân sinh đều chỉ có thể đi một bước xem một bước Đại Lang cùng Tân Hồ tự nhiên là nhận thức tự Đại Lang kiếp trước chính là đứng đắn thượng quá học Tuy rằng không có thể đi thi qua cử Nhưng cũng cái gì đều hiểu chút Nhưng hắn hiện tại tuổi này Tự nhiên không dám lộ ra tới Chỉ nói chính mình cũng học quá Tân Hồ còn càng muốn giấu rốt Bởi vì nàng căn bản là sẽ không viết chữ phùng thể Ngay cả bút Long tự cũng chỉ có thể tính sẽ viết Cũng may nàng có thể nhận thức đại bộ phận chữ phồn thể Tốt Bọn nhỏ đồng thời ứng Tà công tử đương nhiên cái thứ nhất khảo giáo Đại Lang Vừa lòng gật gật đầu Nói Đại Lang không thể cùng các ngươi cùng nhau học Tân Hồ cũng không muốn cùng tiểu mau đầu nhóm cùng nhau học Liền nói ta cũng sẽ một ít Vừa rồi tà công tử khảo giáo Đại Lang một ít chi thức điểm, nàng nhiều ít cũng sẽ một ít, chính yếu chính là, nàng có hiện đại mười mấy năm học tập tích lũy, hiện tại lại làm nàng cùng này đó tiểu mau đầu giống nhau bắt đầu từ con số không, nàng như thế nào chịu được, nàng sợ sẽ tính chính mình gặp lại dấu rốt, cũng sẽ trọc dẫn đại ra hoài nghi, thiên tài cái này sưng hô, nàng một chút cũng không nghĩ muốn, ai biết sẽ được đến thiên tài danh hiệu, vẫn là quái vật danh hiệu đâu, Nga, ta đây tới khảo khảo ngươi, ngươi trước. Viết xuống tên của mình, tạ công tử cười nói, hắn còn tưởng rằng Đại Lang đi học thời điểm, phu tử cũng nhân tiện giáo một chút tân hồ đâu. Tân hồ nhìn xem bút lông, có chút khó xử, này bút lông tự sao, nàng khẳng định là không Đại Lang viết đến hảo, nhưng trước kia có đoạn thời gian vẫn là luyện qua tự, dù sao tiểu hài Tử sao, viết đến không hảo cũng không sợ. Cho nên nàng hư không chột dạ nhắc tới bút, dính điểm mật nước, cẩn thận trên giấy viết tân hồ hai cái chữ to. Tuy rằng bút lực không, đủ tự cũng viết thật sự đại, nhưng nét bút vẫn là rất rõ ràng. Tạ công tử gật gật đầu, khen ngợi nàng một chút, không tồi a, chính là viết đến quá lớn điểm. Về sau muốn trầm rãi luyện tập viết đến tiểu một ít, người cái này tự đều nhanh lên non nửa tờ giấy. Tiếp theo, tạ công tử lại hỏi một ít chi thức điểm, nàng trên cơ bản có thể trả lời. ngẫu nhiên cũng cố ý giả dạng làm không biết, không dám so Đại Lan còn có vẻ càng hiểu. Tạ công tử thật vừa lòng, cảm thấy nàng hoàn toàn không cần cùng, tiểu Mao đầu nhóm cùng nhau vỡ lòng, nhưng cũng không có tỏ vẻ có thể cho nàng cùng Đại Lang cùng nhau học tập. Nhìn tạ công tử khảo giáo Tân Hồ, Đại Lang là càng nghe càng xem, trong lòng càng hoài nghi Tân Hồ thân thế. Rốt cuộc một cái nhà nghèo tiểu cô nương Khẳng định không có khả năng đọc quá thư Phải biết rằng hắn nói là thường Quá hai năm học vỡ lòng Nhưng kỳ thật hắn đây cũng là có đời trước đấy Này học thức khẳng định vĩnh viễn không ngừng hiện tại Ở tà công tử trước mặt biểu hiện Điểm này Tuy rằng hắn kiết trước không tính là cái gì Có học vấn người Nhưng cũng tốt xấu đứng đắn tiếng học đường Niệm mấy năm thư Nếu trong nhà không phải quá mức trèn ép hắn Làm chân chính đi học đi khảo Một cái tú tài phẩm chừng cũng có thể khảo được với Chẳng qua, tạ công tử không nghĩ tới hắn sẽ là loại tình huống này, khảo giáo cũng đều là học vỡ lòng chi thức mà thôi. Nhưng Tân Hồ học thức từ đâu tới đây, hắn liền thật muốn không thông. Ít nhất hắn không tin Tân Hồ như vậy ra. Đình còn có thể cho nàng thỉnh phu tử chuyên môn dạy học. Hơn nữa nghe Tân Hồ cách nói, trong nhà điều kiện cũng liền như vậy, nơi nào thỉnh đến khởi. Thả không đề cập tới Đại lang trong lòng là như thế nào sóng to gió lớn, bên này tạ công tử bắt đầu khảo giáo khởi hòn đá nhỏ tới. Hòn đá nhỏ kỳ thật cũng khải quá mông, giống nhau năm tuổi hài tử liền sẽ thường học vỡ lòng, húng chi hòn đá nhỏ phụ thân học thức không tội, cũng chú trọng hài tử giáo dục. Tự nhiên hòn đá nhỏ liền không thể tượng. Mới vừa tiến học vỡ lòng hài tử như vậy, cái gì đều không hiểu lắm. Thấy hắn cũng có thể viết ra bản thân tên, có thể trả lời một ít đơn giản vấn đề. Tạ công tử liền buông hắn, sau đó lại hỏi Bình Nhi, đây mới là cái chân chính, cái gì cũng sẽ không người. Tổng cộng chính là ngày hôm qua tìm Đại Lang học cái bình tự, sau đó chính là Đại Bảo, A Mao, A Thổ ba cái đánh hỗn Tiểu Mao đầu, cũng không cần muốn bọn họ viết chữ, làm cho bọn họ đi theo niệm niệm Tam Tự Kinh, bắt ra tính gì đó, học điểm quy củ mới là đứng đắn. Khảo giáo xong, Tạ công tử đau đầu, hòn đá nhỏ trình độ này, so mê đầu hiếu thắng một chút. Nhưng so Tân Hồ lại muốn kém không ít, đương nhiên Tân Hồ rồi lại so Đại lang kém một ít, ba người tiến độ hoàn toàn bất đồng, tưởng ở bên nhau giáo rất có khó khăn. Nhưng đem hòn đá nhỏ bỏ vào hòa bình như bọn họ giống nhau học vỡ lòng, lại cảm thấy không thích hợp. Kể từ đó, mọi người tiến độ đều không giống nhau, này nhưng làm hắn nên như thế nào dạy học, tạ công tử chính mình. Chỉ viết chính tả một quyển vỡ lòng đọc sách, cấp bọn nhỏ đương giáo tài dùng, hiện tại xem ra, này bổn giáo tài hoàn toàn chỉ có thể cấp bình nhi đại bảo bọn họ dùng, ngay cả hòn đá nhỏ cũng không dùng được. Đại lang cùng Tân Hồ liền càng đừng nói nữa. Để nhất đường khóa, tạ công tử đành phải tùy ý viết một đầu đơn giản thơ, chính là Vịnh Ngỗng. Hắn trước giáo hội Đại lang cùng Tân Hồ, làm hai người bọn họ trước cổng, lại chậm rãi viết chính tả xuống dưới. Tân Hồ cùng Đại lang đều trợn, tròn mắt hai người bọn họ tự nhiên đều sẽ bối này đầu thơ này không phải đơn giản nhất bình thường nhất tiểu hài tử bối thơ sao này đầu thơ ở hiện đại ba tuổi hài tử đều sẽ bối ở chỗ này Tân Hồ không thể không giả dạng làm tiểu bằng hữu vất vả cỏng, kỳ thật bối rất đơn giản mấu chốt là muốn viết a ngỗng tự nét bút kỳ thật mang nhiều nếu muốn viết đến tượng tạ công tử viết ra tới như vậy tiểu Tân Hồ cảm thấy chính mình phỏng chừng muốn viết thật lâu, không nói đẹp đơn thuần giản Viết đến bình thường lớn nhỏ, bất quá, Đại lang cũng giống nhau trang thật sự vất vả, hắn cũng đã sớm biết, đương nhiên cũng sẽ viết chữ. Hơn nữa hắn tự còn viết đến không tồi, hiện tại cũng chỉ có thể cố ý viết đến tùng tùng tán tán, không có gì khí khái. Sau đó, tạ công tử đem hòn đá nhỏ cũng hòa bình như bọn họ ném ở bên nhau, trước giáo đơn giản nhất cơ sở chi thức. Để nhất đường khóa, thượng thời gian còn không ngắn, thật sự là bởi vì tạ công tử chuẩn bị thiếu thốn, cũng không có chuyện. Trước hiểu biết đến bọn nhỏ thụ giáo dục trình độ, làm đến hắn có chút chật vật. Trương 71 khó xử đối với nhi tự phiền não, tạ lão phu nhân không cho là đúng nói, Đại lang tuy rằng cái gì đều sẽ điểm, nhưng hắn tuổi cũng đại chút, tự nhiên dạy hắn sẽ dạy thâm một chút. Người khác liền từ đầu bắt đầu đi, sẽ tự nhiên học được mau chút, sẽ không học chậm một chút cũng không sợ. Dù sao tuổi còn nhỏ, từ từ tới, ngươi thật đúng là tính toán làm cho bọn họ sang 5 năm, năm sau đi khảo tú tài a. Nhi tử chính là tưởng cũng không như vậy nhiều thời gian tới đốc thúc đại lang việc học a." Tạ công tử cười nói. "Cũng không phải là, Huống hồ ngươi cũng không phải cái gì đứng đắn phu tử, chúng ta càng không biết có thể ở chỗ này ngốc bao lâu. Hiện tại tận tâm là được, suy xét quá nhiều cũng không phải cái gì chuyện tốt." Tạ lão phu nhân lại nói. "Ân, nhi tử minh bạch." Nương kia hồ làm sao bây giờ, nàng cũng là cái gì đều sẽ một ít, so Đại Lan kém một ít ta cũng không biết muốn dạy nàng. Cái gì? Tạ công tử lại hỏi, ngươi liền chuyên tâm giáo Đại Lan đi, làm nàng đi theo thanh nhi học tập. Dù sao các nàng cũng thường xuyên ở một khối, ngày thường làm nữ hồng đào râu dài khi đều có thể tùy tay giáo nàng một chút đồ vật đâu. Tạ lão phu nhân cười nói. Này nữ hài tử sao, liền càng không cần chú ý quá nhiều, học được lại hảo cũng chỉ có thể ở nhà biểu hiện. Hơn nữa A Hồ như vậy thông minh, thanh nhi học thức lại cao, chỉ sợ tùy tiện giáo giáo, liền sẽ học được không tùy đâu. Hún hồ ở chỗ này, hiện tại đại gia liền sống tạm cũng không dám nói có bảo đảm, ai còn có thể chính thức đi học đọc sách A. Tạ công tử trầm tư một lát, lại nói, ân, vậy làm A Hồ đi theo thanh nhi học tập đi. Nương, có chuyện, ta tổng cảm thấy có chút lo lắng. Thấy nhi tử như vậy trình trọng chuyện lạ bộ gián Tạ lão phu nhân cũng nghiêm túc lên Hỏi chuyện gì Nương bên ngoài thế đào sợ là không đúng Chỉ sợ muốn đổi thiên Tạ công tử nhè giọng nói Cái gì Tạ lão phu nhân sợ hãi cả Kinh sắc mặt trở nên tái nhợt Kích động đứng lên Ngài cũng đừng quá lo lắng Cũng may chúng ta tìm cái này thế ngoài đào nguyên giường như địa phương an thân Liền tính bên ngoài phát sinh chiến loạn Cũng khó được ảnh hưởng đến chúng ta nơi này tới Chẳng qua, trong kinh sự tình Ngài chỉ sợ liền không thể quá mất trong cậy vào Tạ công tử trong miệng nói an ủi mẫu thân nói Trong lòng lại thật sự không có gì đế Thật muốn chiến loạn lên Này mảnh nhỏ địa phương còn phải giữ được an bình Sao? Ai cũng nói không chừng a. Cũng may tạ lão phu nhân cũng chỉ là trong nháy mắt kinh hoảng Thực mau lại vẫn vàng xuống dưới, ngược lại an ủi khởi nhi tử tới, ân, mọi việc chỉ mình lực đi, ngươi tính toán khi nào lên đường thượng kinh đi, bởi vì nàng biết hoảng sợ cũng không có gì dùng, chỉ là thật nhiều sự tình phải một lần nữa quy hoạch, nàng đã là đương tổ mẫu người, cũng trải qua qua không ít đại sự, nói thật phía trên đổi cá nhân ngồi, đối dân chúng tới nói, cũng không nhất định, chính là chuyện xấu. Ít nhất giống nhau tân đế thường vị Dù sao cũng phải tượng trưng tính miễn chút thuế phú Ban bố một ít đối dân chúng có lợi chính lệnh Chỉ là nếu thật sự phát sinh chiến loạn Đại gia khổ nhật tử liền không biết khi nào mới có thể kết thúc Còn không thể sốt ruột đi Chúng ta đến trước đem phụ cần mấy cái lộ đều tìm hiểu rõ ràng Lại xem đi nào con đường tốt nhất Tạ công tử đáp Không đem chung quanh thăm dò rõ ràng Hắn nào dám rời đi à Hắn này vừa đi ít nhất muốn mang đi tạ ngủ, trong nhà liền dư lại tạ tam bá một cái nam tử, có cái chuyện gì, hắn cũng không thể yên tâm a ít nhất cũng phải nhượng bọn họ làm chút chuẩn bị, hắn muốn thỏa đáng an bài hảo trong nhà, mới có thể rời đi, hắn trong lòng rất rõ ràng, này vừa đi thiếu đến 1-2 tháng, nhiều thì 1-2 năm mới có thể trở về, trong nhà thời gian dài không có nam nhân chống, nhật tử có thể hảo quá sao, hắn quá minh bạch loại này thống khổ. Năm đó hắn tra qua đời khi hắn có thể so a thổ lớn rất nhiều nhưng kia lại như thế nào Bọn họ mẫu tử ba người còn không phải ăn như vậy nhiều khổ Bị như vậy nhiều ủy khuất chậm rãi kinh doanh mới đem nhật tử quá đến hảo lên Ơn hẳn là không thể hạt sấm càng là loạn thế liền càng phải cẩn thận Tạ lão phu nhân vỗ về ngực trong lòng âm thầm niệm vài tiếng Phật Này thế đạo, muốn thật sự phát sinh chiến loạn, chỉ bằng bọn họ này vài người, trốn ở chỗ này, cũng không biết an nhàn nhật tử có thể quá tới khi nào a Liền sợ, mùi mùi việc hôn. Nhân thật sự muốn trì hoãn xuống dưới. Tạ công tử lại nói, lúc này, nơi nào còn quản được nhiều như vậy. Su nhi vẫn là lưu tại trong nhà hảo, thật tùy tiện gã đi ra ngoài, ta còn không yên tâm đâu. Tạ lão phu nhân giống đột nhiên tưởng khai giống nhau, cũng không hề phát sầu nữ nhi hôn sự. Xu Nhi tuổi này tuy rằng đang lúc gã Nhưng ở lâu mấy năm Hai mươi mấy tuổi tái giá cũng không tính cái gì cùng lắm Thì sự Dù sao cũng là loạn thế Ai còn chú ý những cái đó quy củ Nói không chừng khi Đó còn có thể chọn hảo nhân ra đâu Ngài nghĩ như vậy thì tốt rồi Ta cũng là ý tứ này Xu Nhi ở nhà cũng là kiều kiều nuôi lớn Phùng thường loại này loạn thế Tùy tiện gã đi ra ngoài Sao có thể có cái gì ngày lành quá a? còn không bằng ở lâu mấy năm chờ thời cuộc ổn định xuống dưới mới quyết định tạ công tử nói loạn thế khi trẻ tuổi nữ tử nếu không có người nhà bảo hộ sẽ là cái cái gì kết quả thật đúng là khó mà nói mới vừa gã đi ra ngoài trẻ trung phụ nhân ở nhà chồng đều không có đứng vững chân có chuyện gì khi ai sẽ liều mạng đi cứu các nàng làm cái không hảo chính là tử lộ một cái hắn nhưng không nghĩ chính mình mùi mùi rơi xuống kết cục này Tình nguyện đem nàng dưỡng ở nhà đương cả đời lão cô bà. Hai mẫu tử lại nói một lát chuyện riêng tư, kết thúc nói chuyện. Trở lại trong phòng, Uông Thị có chút lo lắng hỏi, các ngươi lần này đi ra ngoài, gặp gỡ chuyện gì sao? Ân, phỏng chừng không yên ổn. Tà công tử nhẹ nhàng bân quơ trả lời thê tử vấn đề. Hai, người bọn họ cảm tình hảo, hắn không nghĩ làm thê tử quá mức với lo lắng hỗn hồ đây cũng là hắn suy đoán, cụ thể là cái tình huống như thế nào, hắn còn phải đi kiểm chứng, lại tưởng đối sách. Vậy ngươi có tính toán gì không? Uông thì lại hiển nhiên không nghĩ làm phu quân cứ như vậy hỗn qua đi. Ngươi đừng quá lo lắng. Trong nhà nói như thế nào cũng có mẫu thân chống, ngươi liền an tâm dưỡng dục hài tử. Đúng rồi, ngươi bụng có động tĩnh sao? Tạ công tử rượi đi đề tài, lộ ra nào đó không? Thể nói biểu tình, Ung um thị mặt đỏ, phun hắn một ngụm, thân thể lại không tự chủ được tiếng sát tà công tử trong lòng ngực. cúi đầu, dùng mũi dường như thanh âm ngượng ngùng nói, không đâu. Xem ra vi phụ đến nỗ lực. Chúng ta đến sớm ngày cấp A thổ thêm cái đề mụi. Tà công tử khẽ cười nói. Ngày thứ hai buổi sáng tà công tử nhớ tới đêm qua cùng mẫu thân thương lượng quá sự, mới vội vội vàng vàng đối ung um thị nói, thanh nhi, ngày hôm qua quen cùng ngươi nói, A hồ cư nhiên thượng quá học ta sợ là giáo không được, khiến cho nàng đi theo ngươi học đi, ngươi như thế nào sẽ dạy không hảo, còn muốn ta tới giáo, ung thì xoa xoa bụng ruộng eo, trừng hắn một cái, đương nhiên là ngươi so với ta càng sẽ giáo lập, nhà bọn họ trước kia không phải cấp Đại lang thỉnh quá hai năm phu tử sao, phẩm chừng khi đó cũng thuận đường dạy A Hồ một ít, nàng như vậy thông minh, thế nhưng còn nhớ rõ hơn phân nữa, tạ công tử bồi cười nói, kia Đại lang trình độ đâu, Cũng không tệ lắm, ta trước giáo, đi, đến đơn độc cho hắn giáo khóa, kia hòn đá nhỏ cũng là khải quá mông, cố tình bình nhi lại một chữ cũng không học quá, người nói, ta này tiếp cái gì sống Nga, thật khó làm đâu, tạ công tử còn ở vì việc này phiền não, hắn vốn dĩ trước kia liền không đứng đắn đã dạy học sinh, còn lập tức liền gặp gỡ, sở hữu học sinh đều không thể đồng dạng đối đải đặc thù tình huống. Uông thị bị phu quân bộ dáng này làm đến nở nụ cười, nói, này sợ cái gì, một đám tới bái, dù sao có thời gian. Nói nữa, tổng, cộng liền này mấy cái hài tử, còn nhưng làm mẫu thân giúp đỡ quản đại bảo, A Mao, cùng A Thổ. Kỳ thật ngươi chỉ lo nghiêm túc giáo Đại Lan, hòn đá nhỏ Hòa Bình Nhi là được. Đúng vậy, ta dứt khoát đêm này ba người tiểu nhân giao cho nương, làm nàng cũng có một số việc nhưng làm, A Hồ cũng giao cho ngươi. Ta nhiệm vụ này lập tức giảm bớt, Tạ công tử vừa lòng đi tìm Tạ lão phu nhân, thả không đề cập tới người nhà họ Tạ nói chuyện, ngày hôm trước buổi tối, Đại Lang cũng đang hỏi một ít Giang, Đại Sơn bọn họ ở bên ngoài nhìn thấy tình huống, chúng ta lần này đi chính là cái tiểu huyện thành, không tính xa, nhưng còn không có làm rõ ràng cái này huyện thuộc về cái nào châu phủ, cùng mặt khác huyện lại có xa lắm không, nhưng huyện thành thật yên lặng, dân chúng nhật tự quá đến còn tính không tội. Giang Đại Sơn nói: Nói như vậy, thiên tai, lưu dân thổ phỉ đều còn chưa tới cái này hạ thanh huyện đi à. Đại lang nói, hắn ở trong đầu cẩn thận tìm tòi có quan hệ thanh nguyên huyện tin. Tức phát hiện chính mình hoàn toàn không nhớ rõ cái này địa phương. Đời trước hắn sống được hồ đồ, rất nhiều chuyện đều không rõ ràng lắm. Càng thêm không có khả năng có người sẽ nói cho hắn chút cái gì, trừ bỏ chính hắn trải qua quá, lại sau lại tin vị hẹ được đến một ít tin tức cũng không dám xác định. Cho nên, địa phương khác hắn căn bản là không biết lúc này là cái tình huống như thế nào. Còn có một cái khả năng, chính là cái này thanh nguyên huyện tương đương hẻo lánh, dân cư cũng ít. Thu nhập từ thuế cũng ít, bao năm qua tới cũng không ra quá cái gì đại sự kiện. Mọi người đều không hẹn mà cùng đem nó quên đi. Chính là, cái này địa phương có thể là bởi vì quá hẻo lánh. Bất quá chúng ta khi trở về, gặp được có người hơn phân nửa đêm đánh mã hướng huyện thành đi. Bọn họ bao vó ngựa, hành sự quỷ bí. Giang Đại Sơn lại nói, nếu là đứng đắn sự tình, ai sẽ như vậy kỳ quái hành sự, đừng nói tạ công tử cùng Giang Đại hòi nghi những người này đồng cơ, ngay cả Đại Lang cũng hỏi, nghi lên, bọn họ chẳng lẽ muốn làm gì? Đại Lang hỏi, không biết, bất quá chúng ta cũng phải cẩn thận chút. Lô Vĩ Thôn tuy rằng hiểu lánh, nhưng cũng không nhất định chính là an toàn địa phương, chúng ta vẫn là muốn nhiều làm chút chuẩn bị mới hảo. Giang Đại Sơn nói, như thế nào chuẩn bị? Tổng cộng liền này vài người, Đại Lang đau đầu nói, "Đúng vậy, Lô Vĩ thôn tổng cộng liền này mấy khẩu người, còn nhiều là phụ nữ và trẻ em." Giang Đại Sơn nói, "Hiện tại nhất có sức chiến đấu người nhà họ, luyện lên ít nhất làm đại gia có từ bảo vệ mình năng lực mới được." Giang Đại Sơn nói, trong lòng lại nghĩ ngày mai muốn cùng tạ công tử hảo hảo thương lượng một chút, thấy thế nào bảo hộ Lô Vĩ thôn. Tốt Đại Lang trong miệng đáp ứng, trong lòng lại đang nói, hiện tại ngoài rụng không nhiều ít sống nhưng làm, là có thể trước luyện công, lại đọc sách. Thời gian là có, nhưng trong khoảng thời gian ngắn nơi nào có thể làm mọi người đều biến thành lấy một chắn mười, thậm chí chắn trăm cao thủ. A, giống biết Đại Lang trong lòng suy nghĩ giống nhau, Giang Đại Sơn nghiêm túc nói, cái này kêu lâm trận mới mài gươm, không lượng cũng quang, có ca biệt thức ở có thể hù hù người cũng là tốt. Ngươi cũng không nên tâm tồn may mắn, đến nghiêm túc luyện. Biết rồi, Đại Lang nói, lập tức bày cái cái giá bắt đầu nghiêm túc đánh quyền. Trương 72 canh hai mấy ngày kế tiếp, tất cả mọi người chưa từng có công việc lu bù lên, mỗi ngày buổi sáng đều phải thao luyện hơn nửa canh giờ, buổi chiều, tạ công tử còn sẽ giáo Đại Lang bọn họ đọc sách hơn nửa canh giờ, thời gian còn lại đại gia còn muốn đi trong đất làm việc. Bất quá, bọn nhỏ nhàn dỗi thời gian vẫn là rất nhiều. Tạ Lão Phu Nhân đem Đại Bảo, A Mau, A Thổ ba người tụ ở bên nhau, dạy bọn họ học chút nhạc thiếu nhi niệm niệm tam từ kinh, bắt ra tính, làm bọn nhỏ có cái chính sự nhi làm. Rốt cuộc những người khác cũng có rất nhiều việc muốn làm, không giảnh quản bọn họ. Tỷ như, mấy ngày nay, Tân Hồ liền vẫn luôn ở cùng Tạ Xu Nhi. Mấy người cắt khô cỏ lâu, nàng chuẩn bị làm các đại nhân hỗ trợ lộng mấy chương phơi tịch ra tới. Lúc này... Khô cỏ lau côn nhiều, nhàn dỗi thời gian cũng có, rốt cuộc còn không đến ngày mùa mùa. Thật nhiều về sau phải dùng đồ vật liền có thể trước tiên bị ra tới. Loại này phơi tịch, chính là lấy khô cỏ lau côn bện lên, không cần thật tinh tế, chỉ cần có thể lấy tới phơi đồ vật liền hảo. Không cần dùng thời điểm, trực tiếp cuốn lên tới, bó lên là một bó bó, gửi lên cũng thật phương tiện. Thời Tiếc này râu dài nhiều, nàng tính toán phơi điểm, đến chính mình ra viên tử đồ ăn nhiều thời điểm, còn có thể phơi chút đậu que khô chờ vật. Nếu tưởng về sau thu hoạch vụ thu sau phơi lương thực, liền không thể bệnh loại này đơn giản phơi tịch. Muốn bệnh tinh mịn phơi tịch mới được. Thứ đồ kia, nàng cũng sẽ không lộng, Nhưng thật ra bình thường phơi tịch rất đơn giản, cũng chính là đem từng hàng lột sạch sẽ lá khô cùng trạt cây cỏ lâu côn, đơn giản dùng dây thừng bệnh, xuyến ở bên nhau là được. Cái này việc cũng không tính nhiều khó, đại ra thử vài lần lúc sau liền sẽ lộng. Trong đó, tạ đại tẩu làm cho nhất chỉnh tề, cũng nhất giắn chắc. Trương Thẩm Thẩm cùng lưu đại nương làm cho cũng không tồi, chỉ có Tân Hồ cùng tạ su Nhi hai người đều làm cho tùng tùng tán tán, một bộ hận không thể muốn tán giá bộ gián. Nha, thứ này kỳ thật không ngừng lấy tới phơi đồ vật dụng, nếu làm được tinh tế dùng, sử dụng cũng nhiều đâu. Đương cái đệm dùng cũng hảo. Trương Thẩm Thẩm nói, đem tiểu sơ tám. Đặt ở trên chiếu, làm hắn ở mặt trên quay cùng chơi, trực tiếp đem cái này phơi tịch đương cái đệm dùng. Ơn, có thể đương dèm cửa dùng, hoặc cửa sổ màn dùng. Tạ đại tẩu thật mau liền nghĩ tới tân sử dụng. Hiện tại thời tiết còn lạnh cửa sổ hơn phân nửa thời điểm là đóng lại. Nếu tới rồi đại mùa hè, cửa sổ đến mở ra gió lùa, nhưng hoàn toàn mở ra lại không tốt lắm. Có cái này màn che đầy một chút, liền tốt hơn nhiều rồi. Còn có thể làm dạo che. Tân Hồ nghĩ tới chính mình ra vườn rau, Đại Lang đã sớm nói muốn lọng vào che Nhưng lại còn chỉ là chiếm mấy cây thô nhánh cây Cách vài thước cắm một cây Thô thô vây quanh cái mơ hồ dàng giáo ra tới Hiện tại đêm này đó lọng sạch sẽ có lâu côn lấy về đi Vừa lúc có thể biên hảo vào che Ta nhưng thật ra tưởng lọng cái phóng suối cảo mạnh Lưu Đại Nương nói Hảo a, hảo a, ta cũng muốn một cái Tân Hồ vội vàng nói Nàng đang định bao hồi sủi cảo ăn đâu, nhất thời thế nhưng không nghĩ tới còn cần sủi cảo mạnh, ta cũng muốn, cái này, đến biên đến tinh tế chút, lấy tế chút biên, tạ Đại Tẩu nói, hoa hai ba thiên thời gian, đại gia cộng đồng bệnh năm điều dài chừng bốn năm ép phơi tịch, sáu cái trung đẳng lớn nhỏ sủi cảo mạnh, được rồi đi, còn muốn biên sao, tạ Xu Nhi hỏi, nàng nhất sẽ không lòng này đó tinh tế việc, chỉ có thể cho đại gia chờ thủ, kỳ thật tân hồ cũng giống nhau. Hai người toàn là làm chút đêm cỏ lâu côn lộng sạch sẽ việc, làm cái này việc kỳ thật một chút cũng không chiếm tiền nghi. Lột đắc thủ đều đâu, mang, bao tay đi, ngón tay không như vậy linh hoạt, không mang đi, cỏ lâu dịp kỳ thật thật sắc bén, thật dễ dàng vết cắt tay. Còn có chính là cho bụi nhiều, nàng hai đều không vui làm, lại không thể không làm, không biên. Ta ngày mai muốn nhiều đào chút giả dâu hè im lên. Tân Hồ nói, nếu không đủ dùng, quá mấy ngày lại biên cũng giống nhau nàng cũng không nghĩ mỗi ngày làm loại này sống, dã dâu hẹ còn có thể làm thành râu ngâm a? Lưu Đại Nương kinh ngạc hỏi, chương Thẩm Thẩm cùng Tạ Đại Tẩu càng là lộ ra tò mò biểu tình, đương nhiên có thể a, kia dã dâu hẹ căng im ăn rất ngon a. Tân hồ nhướng mày đáp, hiện tại đúng là dã dâu hẹ nhất tươi tốt thời điểm, lại qua một thời gian nên lão lập thời dịp hiện tại thời tiết hảo, nhiều đào chút trở về, phơi phơi lại ướp lên, cũng có thể lưu tại mặt sau ăn, thậm chí có thể bảo tồn đến mùa đông lại ăn đâu. Nếu như vậy, ngày mai chúng ta đều đi đào giả dâu hè, Đi theo người học như thế nào ướp? Ba cái đại nhân đối việc này đều thực cảm. Thấy hứng thú, tự nhiên đều phải đi theo học. Năm trước toàn bộ mùa đông, không dư thừa đồ ăn nhưng đem đại ra ngao hỏng rồi. Hiện tại đến sớm liền chuẩn bị sẵn sàng. Hảo, hôm nay chúng ta trước đêm này đó phơi tịch lau khô. Ngày mai đào dã dâu hè muốn trước thanh sạch sẽ, phơi một phơi. Tân Hồ lại nói, trực tiếp đặt ở trong nước tẩy, được chưa? Tạ Xô Nhi hỏi, khẳng định không được a. Dây thần làm ước nơi nào dễ dàng như vậy làm? Ngày mai còn dùng như thế nào? Tạ Đại Tẩu vội vàng ngăn, lại nàng, việc này liền sẽ không các ngươi quản. Các ngươi đi tìm mấy cây trường trúc thô nhánh cây lại đây. Chúng ta đến trước chắc một loạt phơi cái giá mới được a Lưu Đại Nương nói, này phơi tịch tổng không thể trực tiếp đặt ở trên mặt đất phơi đồ vật đi, nếu là gió thổi qua, cho bụi cát đất chẳng phải là đem mặt trên phơi đến ướt đồ vật toàn làm dơ. Cái này đơn giản. Tạ Xu Nhi cười nói, bước nhanh chạy đi. Nàng thật mau liền đi lòng chút thô gậy gộc trở về, vài người đồng thời đồng. Thủ, không đến 15 phút, liền lòng một đường dài phơi giá chính là hai bên các tài tiếp theo bài cọc gỗ tử, lại đem mỗi hai căn cọc chi gian hệ thượng thô trắng cỏ lâu côn, cuối cùng trực tiếp đem cỏ lâu phơi tịch trải lên đi là được. Phô khai phơi tịch, càng phương tiện đại ra lâu cùng phơi khô. Ngày hôm sau sáng sớm, Tân Hồ mang lên đại ra cùng đi đào giả dâu hè. Nàng làm mọi người đều lựa chọn lớn lên thô trắng giả dâu hè, liền phía dưới dẻ cây cùng nhau đào trở về. Chính là cái này. Màu trắng đồ vật tượng không giống tỏi tử. Tân Hồ hỏi: Giả dâu hè cũng kêu tiểu căn tỏi Nàng muốn chính là lớn lên ở trong đất tường tỏi tự giống nhau bồ vị Ước lên ăn rất ngon Chờ đến ngày mùa khi không dãnh làm nhiều đồ ăn Liền có thể lấy ra tới đương đồ ăn ăn Một đĩa nhỏ tự liền có thể ăn một chén cơm Hơn nữa ngoạn ý nhi này cũng có thể đương ra vị dùng Thực tượng chính là quá nhỏ chút Lưu Đại Nương nói Chúng ta chính là yên thứ này Hương vị cùng tỏi tử cũng không sai biệt Lắm Tân Hồ nói cho đại ra, kia nhiều như vậy rau hẹ, làm sao bây giờ? Tà Đại Tẩu hỏi, nếu là ướp chỉ cần phía dưới thân cũ, kia dư lại rau hẹ đã có thể quá nhiều, một đốn hai đốn nhưng ăn không hết, toàn ném cũng lại cảm thấy lãng phí, giống nhau cũng có thể ướp, chỉ là muốn mau chút ăn xong. Tân Hồ nói, nơi nào sẽ có lãng phí, này đó nộn rau hẹ dịp giống nhau có thể ướp ra tới ăn, chẳng qua không thể bảo tồn quá dài thời gian mà thôi lại còn có có thể lấy tới làm vặn thắng ăn a nga vậy là tốt rồi, bằng không toàn ném xuống nhưng quá lãng phí trương thẩm thẩm nói tuy rằng là dâu dạy nhưng cũng là đại gia nghiêm túc đào trở về hơn nữa các nàng đã thói quen tính không dám lãng phí có thể ăn đồ vật trước giữa sạch sẽ, phơi một phơi tân hồ nói dẫn đầu ở bên hồ ngồi xuống cẩn thận giữa sạch ra cỏ dài cùng lão dịp, sau đó giữa sạch sẽ đây là cái tinh tế sống làm lên hoa thời gian cũng không thể thiếu Không được, phải gọi người lại đây hỗ trợ Tạ Xu Nhi nói Này một, người một đại dỗ Chỉ là lộng sạch sẽ phải hoa không ít thời gian Còn đừng nói yêu cầu cẩn thận dựa sạch Đi đem ở nhà người đều gọi tới Cái này sống cũng đơn giản Tân Hồ nói Nàng cũng cảm thấy quá nhiều chút Chỉ dựa vào các nàng mấy cái Chỉ sợ muốn lộng tới buổi tối mới có thể lộng xong Đám người toàn bộ tới Một người phân một tiểu rổ Tốc độ liền nhanh rất nhiều Dựa sạch sẽ mang theo căn giả dâu hè, Chỉnh chỉnh tê tê bày biển ở phơi tịch thượng, Phơi, chờ thủy phân phơi khô, liền có. thể lấy về đi ước, hôm nay buổi tối làm vằn thắng ăn. Đại lang ngươi muốn hay không đi lỏng chút đất hoang đồ ăn trở về bao? Tân Hồ hỏi thượng một lần, nàng liền nói qua mà đồ ăn làm vằn thắng ăn rất ngon. Lúc này cố ý nhắc nhở Đại lang Bởi vì giả dâu hè nhiều, cũng có thể lấy tới làm vằn thắng, Hoặc là làm dâu hè hộp ăn. Ngươi chuẩn bị lấy dã dâu hè bao sao? Đại Lang hỏi lại. Ân nhiều như vậy, trước lòng một bộ phận làm vằng thắng, ta đây vẫn là đi lòng chút mà đồ ăn trở về đi. Bao hai, dạng hãm. Đại Lang nói mang theo Bình Nhi đi rồi. Thường xuyên tính ăn dâu hè bánh bột ngô, dâu hè đã có chút ăn chán ngấy. Tạ Su Nhi ghé vào một bên, đã sớm nghe xong một lỗ tai, tự nhiên cũng đi theo đi lòng mà đồ ăn. Làm vặn thắng cái này việc, nàng cùng ôn thì đều sẽ, tạ lão phu nhân cũng sẽ, nàng không sợ lộng không thể ăn. Lưu đại nương tự nhiên cũng sẽ lộng, cũng xem náo nhiệt dường như nói, hòn đá nhỏ, ngươi cũng đi lộng chút mà đồ ăn trở về, chúng ta buổi tối cũng bao hai dạng hãm, suối cảo ăn. Làm vặn thắng yêu cầu thời gian so trường, tân hồ cùng tạ đại tẩu lưu đại nương về trước ra đi cùng mặt. Trong nhà không có khả năng có con men, cũng không có bột nữa, mặt không có khả năng đà phát, nhưng trước tiên hòa hảo, tổng muốn Microsoft cùng một ít, kỳ thật làm dâu hè hộp quán dâu hè bánh, mặt đều phải phát phát, sẽ ăn ngon chút, bất quá làm vặn thắng liền không sao cả phát không bột lên men, hòa hảo mặc tân hồ lại dẫn theo rổ cầm dao phay đến bên hồ phơi rau hè địa phương. Tới, đem giữa sạch sẽ giả dâu hè mặc trên một đoạn màu xanh lục nộn diệp thiết xuống dưới, tà đại tẩu cùng chương thẩm thẩm cũng học nàng bộ dáng lộng một ít trở về làm vằn thắng. Vài người lại thuận tay đem phơi dâu hè phiên phiên, làm cho thủy phân nhanh lên phơi khô, thái dương đại, lại có điểm phong, nguyên bản thủy linh linh giả dâu hè đã có chút phát khô, đã biến thiếu rất nhiều. Nhưng ước dùng, chính là muốn phơi khô thủy phân mới có thể bảo tồn thời gian càng dài, đặc biệt là lá cây, vì cái gì sẽ bảo tồn thời gian đoạn chính là bởi vì lá cây thủy phân trọng thực mau liền sẽ biến toan thời gian hơi chút trường một ít liền toan không dám ăn tân hồ trước băm hảo lợn rừng thịt lại đem giả dâu hè cắt nát hỗn cùng ở bên nhau quấy một tiểu bồn dâu hè vị hãm lưu đặt ở một bên dự phòng không trong chốc lát đại lang bọn họ cũng cầm giữa sạch sẽ mà đồ ăn đã trở lại oa đại tỷ ngươi còn băm nhiều như vậy thịt bình nhi kinh hỉ hét lớn đó là đương nhiên làm vằng thắng đương Nhưng phải dùng thịt lạp, chẳng lẽ bao thức ăn chảy hãm a? Đại Lang cười nói, dù sao hiện tại không lo ăn không được thịt. Làm vằn thắng kỳ thật cũng không dùng được nhiều ít thịt. Thiết cái cân đem 2 cân thịt liền có thể chuẩn bị cho tốt nhiều hãm liêu. Đại Lang, Bình Nhi, Mau đi rửa tay, đều lại đây hỗ trợ làm vằn thắng. Tân Hồ phân phó nói, chỉ dựa vào nạn một người, lại là cán bột ra, lại là bao, nhưng đến hoa không ít thời gian. Không nói được trước bao tốt, liền làm ngạnh đâu. Trong nhà kỳ thực căn bản là không có chạy cán bột, Tân Hồ tìm căn cánh tay thô bóng loáng gậy gỗ tử, liền chuẩn bị cán bột ra. Tân Hồ tuy rằng tuổi thiếu, nhưng sức lực đại, cùng ra tới mặt, xoa thập phần bóng loáng lại đều đều, nắm thành một đám tiểu nắm bột mì, ném ở bàn nhỏ thượng. Sau đó nàng lấy một cái tiểu nắm bột mì lại xoa vài cái, biến thành một cái tiểu viên đoàn, liền bắt đầu cán. Cán thành một chương hơi hậu ra Nàng cũng không có cán rất mỏng Ra dày một chút Bao đến lưu đủ một ít Sủi cảo cái đầu cũng đại chút Có thể trưng cũng có thể nấu cùng chiên Nếu muốn cán xuất hiện đại như vậy Mỏng mà tiểu nhân gia Nàng cảm thấy quá phiền toái Hơn nữa hiện tại mặt cũng không như vậy Tinh tế công cụ cũng không đầy đủ Liền không cần thiết chú ý đẹp để... Cán 10 chương ra sau Nàng làm đại lang học cán Chính mình bắt đầu giáo bình nhi làm văn thắng Nàng bao pháp thực bình thường, chính là đem hai bên đệ niết ở bên nhau, hơi chút có mấy cái nhiếu nhiếu hòa văn mà thôi, không tính. Nhiều xinh đẹp nhưng tốc độ tương đương màu. Bình nhi lúng cuốn tay chân học, ước chân bao mười lần, mới tính tượng cái bộ dáng. May mắn ra đại hơn nửa hậu, nếu là tượng hiện đại sủi cảo ra, chỉ sợ đã sớm vô dụng. Nhưng thật ra đại lang cán ra học được ra dáng ra hình, thật mau liền thường thủ. Đại bảo cùng A Mao ở một bên gây sự, cũng muốn làm văn thắng, tân hồ dứt khoát cho một tiểu khối cục bột làm cho bọn họ chính mình nhéo chơi, tùy tiện hắn tạo thành bộ dáng gì đều được, dù sao cũng không cần lãng phí. Bởi vì cắn ra trọng đại, bọn họ bao ra tới sủi cảo, một đám tượng trấn gà lớn nhỏ, này đều không giống là sủi cảo, cùng bánh bao nhỏ không sai biệt lắm đại, hai chậu liêu ước chừng bao trăm tới cái. Bao sông sâu, Đại lang hai dạng các cầm năm cái đi tạ ra, Bình Nhi cũng giống nhau cầm mười cái đi hòn đá nhỏ ra. Cho nhau giang đổi ha ha, nhìn xem nhà ai hương vị càng tốt. Đây chính là trước đó Tam Gia liền nói hảo. A hồ, liền chúng ta ra suối cảo đặc biệt đại, các nàng đều. Bao thật sự tiểu xảo. Đại lang tặng suối cảo, thuận tiện mang theo nhà người khác trở về, có chút oán giận nói. Đặt ở cùng nhau một đối lập, liền có vẻ bọn họ bao đến suối cảo phá lề xấu. Tà Xu Nhi nhìn đến lớn như vậy sủi cảo còn cười lớn nói, các ngươi này cũng kêu sủi cảo à, quá lớn đi, A Hồ nói bao đại chút, bao đến mau sao, Đại Lang lúc ấy như vậy đọt cũng cái lý do, chính là, hòn đá nhỏ cũng cười chúng ta bao đến sủi cảo không giống sủi cảo đâu, Bình Nhi nói, quản chi gì, có thể ăn, Liên hảo, Tân Hồ không cho là đúng nói. Nàng nhìn một chút tà ra sủi cảo, nhìn nhìn lại hòn đá nhỏ ra, quả nhiên đều so các nàng ra bao phải đẹp, tiểu sảo đáng yêu nhiều. Nhưng kia lại như thế nào a? các nàng so đến nhưng không ngừng là bao pháp, quan trọng nhất còn phải xem hương vị Nga. Bao xong sủi cảo sắc trời cũng muốn đen, nàng trực tiếp phái Đại lang đi đem bên hồ phơi giả dâu hè thu được trong phòng đi, không thể đặt ở bên ngoài, sợ có xương sớm làm ướt, ngày mai lại đến một lần nữa. Phơi, ngươi đi trước, ta tới nấu sủi cảo. Ngươi trở về vừa vặn có thể ăn. Tân hồ trước nấu chính mình ra mà đồ ăn vị sủi cảo, chỉ nấu mười mấy, người đều vừa đến hai cái. Làm đại ra trước nếm thử cái này hương vị. Bởi vì không có rấm, cũng không có nước tương, bạch thủy nấu sủi cảo hương vị liền tất cả tài hãm liêu. Trừ bỏ ướt quá hàm lợn dừng thịt cùng mà đồ ăn, nàng còn thả điểm hành đề vị. Ăn sủi cảo tiếu nước chấm, nàng liền lộng một chén nhỏ đậu phộng sa tế. Cái này phiền toái nhất. Bởi vì Du Thiếu không dám quá buông ra dùng, bằng không nàng phải lộng một chén xa tế tồn tự tự ăn. Nàng trước lấy thiếu thiếu du xào một phen đầu phòng, lại đem đầu phòng dùng dao chậc toáy, thừa dịp trong nồi còn có điểm du, đem toáy ớt cây mạt cùng hai viên hoa tiêu bỏ vào đi bào hương một chút, lại bỏ thêm một chút nước sôi, mới lòng một chén nhỏ tiểu sủi cảo phối liệu. Đây là nàng thói quen ăn pháp, nếu là ở hiện đại, nàng còn sẽ ra nhập rau thơm, tỏi mạt, nước tương cùng giấm, hương vị sẽ Càng tốt, đại bảo cùng A mau ăn chính là liền sủi cảo mang canh, hương vị tương đối thanh đạm rất nhiều, tương đối thích hợp tiểu hài tử tỳ vị. Nhưng tiểu liu phi thường hương, tiểu ra hỏa nhóm một cái kính nhìn chậm chậm, giang đại sơn gấp một cái sủi cảo tiểu một chút nước chấm, hưởng qua sau nói, ân, ăn ngon thật. A hồ, người này tiểu liu thật không sai, tuyệt diệu, ăn ngon, ăn ngon thật. Bình nhi một bên ăn, một bên không quên tán thưởng. Bỏ thêm thịt hảm liêu Lại là thuần mặt ra Ăn lên phá lệ ăn ngon Không đủ còn muốn ăn Đại ra ăn xong sau đều kêu to lên Đừng nóng vội đừng nóng vội Trong nồi còn có Tân hồ cười nói Nếu là du lại nhiều một chút Có điểm dấm liền càng tốt Tân hồ chính mình nếm hương vị Có chút tiếc nuối nói Cái này tiếu liêu hương vị so với nàng trước kia Làm cho vẫn là kém rất nhiều Nhớ thường dấm Lần sau đi ra ngoài mang một vò tự trở về Giang Đại Sơn liền phát phân phó Đại Lang hảo. Buổi tối ta liền nhớ đi lên. Đại Lang lên. Tiếng lại bắt đầu tiếng công đệ nhị chỉ sủi cảo. đệ nhị nồi chính là rau hẹ vị giống nhau cũng là nấu mười mấy cái. Hai loại hương vị đều ăn qua. Tân Hồ hỏi thế nào? Cái kia ăn ngon chút. Ta cảm thấy mà đồ ăn vị ăn ngon chút. Đại Lang nói ta ngược lại cảm thấy rau hẹ vị càng tốt ăn chút. Giang Đại Sơn cười nói. Hai người khẩu vị căn bản là bất đồng. Bình Nhi, Đại Bảo, A Mau cũng sôi nổi biểu đạt chính mình ý kiến. Kết quả, này hai loại hảm liêu, đại gia yêu thích cơ bản một nửa một. Nửa, nói cách khác, lần sau lại làm văn thắng còn phải bao hai loại vị. Kỳ thật dâu hẹ vị chiên ăn, sẽ càng tốt ăn. Tân Hồ nói, sủi cảo nàng thích ăn chiên, đặc biệt là dâu hẹ vị, chiên khác nhau, sẽ càng thêm hương. Nếu cải trắng vị, kỳ thật chưng ăn cũng so nấu ăn càng tốt ăn. Đáng tiếc chính là, dù quá ít, nàng cũng không dám lấy tới sủi cạo chiên tử, vẫn là thành thành thật thật nấu đi. Lần sau đi ra ngoài, lại mua một vò tử du trở về. Giang Đại Sơn lại nói, là nên lại mua điểm du, ít nhất cũng đến điểm cái đèn dầu đi. Đại Lang nói, trong nhà vừa đến buổi tối liền sờ soạn, rất là không có phương tiện. Hòn đá nhỏ ra cùng tà gia đều có đèn dầu, liền nhà bọn họ không có bất quá, kia hai nhà lượng đèn Thời điểm cũng rất ít Không đến vạn bất đắc dĩ là sẽ không đốt đèn Một ngày buổi tối liền điểm như vậy Một lát, muốn ngọn nến Tân Hồ vội vàng nói Nàng cảm thấy đèn dầu một chút cũng không lượng Cái gọi là như đầu Thật sự liền tượng một cái đầu nành đại ánh đèn Còn không bằng ngọn nến đâu Hơn nữa châm nến Yên cũng ít chút Hành. Ngọn nến cũng mua Giang Đại Sơn Hảo tính tình nói Nhất nhất làm Đại lang nhớ kỹ Ăn xong chính mình ra sủi cảo, Tân Hồ đem hòn đá nhỏ ra cùng tài ra cũng đều nấu một bộ phận ra tới, hưởng qua lúc sau, đại gia nhất trí tỏ vẻ, nhà người khác trừ bỏ đẹp chút ở ngoài, hương vị kỳ thật cũng không kém bao nhiêu. Bất quá, Tân Hồ làm cho càng thêm ăn ngon một ít, chủ yếu thắng tại đây một chén nhỏ tiếu liêu thượng. Xem đi, còn. Nói nhân ra bao đến đẹp, chúng ta bao đến khó coi, ăn lên vẫn là một cái vị đi. Tân Hồ cười nói, tài ra ba cái đại nhân làm vặn thắng. Hòn đá nhỏ ra cũng là hai cái đại nhân, nói về làm văn thắng, trần ra một phòng hại tử khẳng định so ra kém nhân gia đại nhân thủ công. Cho nên nàng cố ý bao đại chút, tiết kiệm sức lực và thời gian. Đó là, chúng ta lần sau vẫn là bao đại. Đại Lan cười nói, hắn vừa rồi lấy sủi cáo đi tạ ra khi, tạ ra ba nữ nhân còn ở bận rộn đâu, có thể thấy được bao đến. Xin đẹp tiểu xảo, sẽ lãng phí càng nhiều thời gian. Giang Đại Sơn liên tiếp ăn tam đại chén Lại uống lên hai chén canh Nó no đến hắn đều chống được Đại bảo cùng A mau hai cái tiểu ra hỏa Cũng mỗi dạng sủi cảo đều ăn một cái Thêm lên cũng không ít Còn mỗi người uống lên một chén canh Bụng đều trang đến phần phần Hảo ra hỏa, châu này chân thật ở Giang Đại Sơn cười nói Liên thịt mang canh Nhưng đem hắn trống Hắn nắm hai tiểu nhân đi ra ngoài tản bộ Tiêu thực khó được bao một hồi Tân hồ bao sủi cảo nhiều, còn thừa không ít xin có thể trực tiếp phóng ngày mai lại nấu sao Đại Lang chỉ vào mạnh thường sủi cảo hỏi khẳng định không được a. muốn nấu chín phóng lần sau nên lỏng cái lòng hấp trở về Tân Hồ nói trưng chín hoàn toàn có thể trực tiếp lưu tại lòng hấp ô vung ngày mai trực tiếp lại đun nóng liền có thể ăn nấu chín sâu sủi cảo liền sẽ đồi bại thịnh lên thật dễ dàng toàn bộ dính vào cùng nhau ân ta ghi nhớ lòng hấp Đại Lang nói dư lại sủi cảo Tân Hồ trực tiếp nấu chín, từng bước từng bước vớt lên, bày biện ở suối cảo mạnh mặt trên phơi, lưu lại ngày mai lại ăn. Trong nồi nước lèo, nàng cùng Đại lang tắt một người đánh một chén uống lên. Cái gọi là nước dùng hóa nguyên thực, uống điểm nước lèo còn có trợ tiêu hóa đâu. Dư lại nước lèo cũng không lãng phí, dùng đại chén trang đi lên, ngày mai nhiệt lại uống. Giang Đại Sơn ra cửa liền gặp được tạ công tử, ai ra, hôm nay a hồ bao suối cảo ăn ngon thật, ta đều ăn no căng. Ta cũng ăn no căng Nhà của chúng ta bao hương vị cũng không tồi Tạ công tử cười nói Ăn ngon, ăn ngon thật Mỗi nhà đều ăn ngon Tạ ngũ biên đánh cách biên nói Khó được bao một hồi sủi cảo Người nhà họ tạ cũng bung ra cái bụng ăn nhiều một đốn Quá hai ngày Chúng ta nên lại đi ra ngoài nhìn xem Giang Đại Sơn nói Ân, là muốn nhiều nhìn xem Tạ công tử gật gật đầu Hắn cũng đang muốn nói lời này đâu Ngươi hỏi hạ đại tẩu tử các nàng, xem các nàng muốn cái gì, trước nhớ kỹ, miễn cho chúng ta mua đến. Đồ vật không hợp các nàng tâm ý. giang Đại Sơn nhắc nhở nói, nha, ngươi không nói ta còn không có nghĩ đến. Đợi lát nữa trở về liền hỏi. Tạ công tử cười rộ lên, nhớ tới hôm nay ăn sủi cảo khi, su nhi oán giận không dám sự tới, này dám lần trước liền quên mua. Các nữ nhân yêu cầu đồ vật còn càng phiền toái Kim chỉ phỏng chừng đều đến không ít Vẫn là viết cái đơn tử tương đối hảo Nhưng lại chuẩn bị ra cửa Hai ngày này đại ra lại công việc lưu bù lên Đặc biệt là Đại lang Lần này chính là Hạ quyết tâm nhất định phải cùng đi ra ngoài trông thấy việc đời Cho nên, ngày hôm sau đại buổi sáng Hắn liền bữa sáng cũng chưa ăn Liền đi trước trong đất làm một lát sống Trở về còn đối tân Hồ nói Mấy ngày nay, ngươi cũng đến trong đất nhiều đi xem nhưng đến chăm sóc hảo ta biết rồi tân hồ trong lòng tự nhiên minh bạch này đó hoa màu tầm quan trọng nhưng càng nhiều lại là đối đại lang lần sau có thể đi ra ngoài nàng lại chỉ có thể lưu tại trong nhà cảm thấy khó chịu cả ngày đều lười biếng lười đến cùng đại gia nói chuyện lúc trạng vạn tân hồ mang theo đại gia đem vơi một ngày nhiều dã dâu hè thu hồi tới chuẩn bị bắt đầu làm dâu ngâm Phơi thời điểm cảm thấy rất nhiều Nhưng hiện tại vừa thu lại khởi Đã giảm bớt hơn phân nửa phân lượng Mỗi nhà liền phân một tiểu rổ Ước hảo sâu Phỏng chừng là có thể trang một tiểu cái bình Trước đem mặt trên lá xanh liền ngành Cùng nhau thiết xuống dưới Chúng ta nhân im phía dưới hạt nhi Tân hộ nói Làm mẫu cắt một phen Đem dịp cùng hành khối tách ra tới Cắt đặt ở một cái tiểu chậu Này rất đơn giản thật mau ba người liền đều phân hảo chính mình trong tay râu hẹ Sau đó, Tân Hồ hướng trang hành khối trầu giải chút muối Tùy ý xoa bóp vài cái Liền tỏ vẻ có thể trang đàn Liền đơn giản như vậy Tạ Đại Tẩu không thể tin được hỏi Ơn, trang hảo sâu Liền phải đem cái bình phong đi lên Tân Hồ gật gật đầu, nói kia bao lâu có thể lấy ra tới ăn Trương Thẩm Thẩm hỏi Hơn nửa tháng liền có thể ăn Nếu phóng tới mùa đông ăn đâu Tạ Đại Tẩu lại hỏi Nhiều phóng điểm muối lộng hạm điểm, lại vẫn luôn phong khẩu, là được. Tân Hồ đáp, Nga, hai người gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình minh bạch. Đây là lần đầu tiên thấy làm, chờ hơn nửa tháng sau hưởng qua lại xem muốn hay không nhiều làm chút, phóng tới mùa đông ăn. Dù sao nửa tháng sau, giả dâu hè hẳn là còn không có hoàn toàn quá quý. Tân Hồ lại giải chút muối ở phóng lá cây trong bồn, lần này nàng giải muối muốn hơi thiếu chút, sau đó liền bắt đầu, mạnh mẽ xoa bóp lên. Nhìn trên tay nàng toát ra màu xanh lục chất lỏng, tạ đại tẩu cùng chương thẩm thẩm lại một lần kinh ngạc, bất quá lúc này các nàng không hỏi nhiều, cũng học tân hồ bộ dáng hành động lên, ta xoa hảo sao, tạ đại tẩu bắt lấy trong tay râu hẹ đoàn hỏi, có thể, đem nước sốt vặn ra, là được, tân hồ nói, đem chính mình trong tay râu hẹ nước vắt khô, đoàn thành một đoàn, một đoàn một đoàn, một đoàn hướng cái bình trang, lại dùng lực ác giắn chắc, trang xong sâu vừa lúc lộng tràn đầy một, tiểu cái bình, Tam người nhà cắt lộng hai tiểu cái bình dâu ngâm, sau đó liền ở bên hồ lộng chút hoàng bùn dán lại che lại cái nắp cái bình khẩu, đem cái bình phong kín lên. Như vậy là được. Thật dễ dàng a Trương Thẩm Thẩm hỏi. Nàng cảm thấy loại này ướt cũng rất đơn giản dễ học sao? Nàng đây là lần đầu tiên đồng thủ, cảm thấy lại mới mẻ lại thú vị. Đơn giản là đơn giản, bất quá nếu không phải nhìn A Hồ như vậy lộng, chúng ta cũng không biết này đó râu dài còn có thể ướt lên từ từ ăn. Tạ. Đại tẩu cười nói, nàng đối chính mình làm cho hương vị vẫn là mang có nắm chắc, rốt cuộc đi theo tân hồ học một đoạn thời gian, nàng tiến bộ rất lớn, được rồi a, đặt ở trong phòng, quá mấy ngày liền có thể lấy ra tới nếm, tân hồ nói xong, rủi rủi người, sách trên không rổ, lại đi nước cạn biên nhặt trai, ước dưa muối đối nàng tới nói là kiện rất đơn giản sự tình, nhưng hương vị như thế nào thật đúng là nói không chừng. Nàng nhớ tới trước kia cũng từng đã dạy vài người làm dưa chua, đồng dạng Liêu đồng dạng phương pháp đồng thời làm Nhưng mỗi người làm ra tới hương vị đều bất đồng Có người làm cho ăn ngon, có người làm cho khó ăn Nàng nhìn nhìn trương thẩm thẩm, nhìn nhìn lại tạ đại tẩu Nghĩ thầm cũng không biết này hai người ai làm ra tới ăn ngon chút Không cần thiết nhặt nhiều như vậy a. Mấy ngày hôm trước dưỡng còn không có ăn xong đâu Ngày mai lại đến nhặt đi Tạ Đại Tẩu nhìn đến Tân Hồ rổ đã chứa đầy, bội vàng nói, chính là nơi nơi là muốn ăn khi lại đến nhặt đi. Chương Thẩm Thẩm cũng nói, chai cũng không phải là một năm bốn mùa đều có thể ăn, chỉ có thể mùa xuân ăn. Tân Hồ giải thích nói, chai cũng là ăn mùa, qua mùa xuân liền không thể ăn, bởi vì rụt có bụng sẽ lỏng tới thịt mặt trên, như thế nào cũng tẩy không sạch sẽ, ăn ở trong miệng chính là bụng sa vị. Cho nên thừa dịp có thể ăn, vẫn là nhiều lòng chút ăn đi. Lấy cái sọt trang, dưỡng ở trong nước Trai sẽ không chết Nhưng bởi vì tiếp xúc không đến bùng Cũng thật sạch sẽ Dù sao cũng là có thể Đương thịt ăn, đại nhân hài tử đều thích ăn Vừa nghe quá đoạn thời gian liền không thể ăn Trương thẩm thẩm cùng tạ đại tẩu Vội vàng lại đi nhặt Nhiều dưỡng chút, lưu lại từ từ ăn Tân hồ đem chính mình nhặt trai cất vào sọt Bụt ở trong nước dưỡng ngẩng đầu lại phát hiện trương thẩm thẩm Cùng tạ đại tẩu lại đi nhặt Không cấm cười lắc đầu lòng quá nhiều nơi nào ăn cho hết Hơn nữa qua mùa Trai liền không màu mỡ không thể ăn Mùa xuân vũ, tí tách tí tách Tuy rằng không lớn nhưng lại Triền triền miên miên Thật dễ dàng liền sối si mi Lúc ấm lúc lạnh ướt quần áo thật dễ dàng sinh bệnh MLWXS 520 Nhạc văn di động võng loại này nhật tử Mọi người đều lưu tại trong nhà Không đi ra ngoài làm việc Tiểu hài tử đều nhốt ở trong nhà Không cho ra cửa chạy loạn Các nữ nhân